Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 11 các hạ học cung các hạ học cung. Thân làm mười đại thánh địa một trong các hạ học cung cùng mặt môn rất giống nhau. Đều đem nhà mình sơn môn xây dựng ở trong thế tục. Bất quá mặt môn là bởi vì cơ quan thành nguyên nhân. Mà các hạ học cung chính là đơn thuần bản thân nguyên nhân. Đạo thống hạn chế để bọn hắn không có khả năng lựa chọn thoát ly thế tục. Dù sao các hạ học cung danh tự liền thể hiện ra kỳ đặc thủ tính Học cung hai chữ tượng trưng này tông môn tác phong làm việc Trên cơ bản chính là mặt hướng thế tục Lấy giáo hóa chúng sinh làm mục đích căn bản Học cung bản thân càng là ở vào lỗ nam đảo thủ phủ thành ngoại bên ngoài Ở vào một rừng cây bên trong vừa bước vào trong rừng cây Liền có thể nghe được tiếng đọc sách ở trong rừng cây quanh quẩn Gió mát nhẹ nhẹ Gợi lên đầy trời cành lá Để cho người ta không tự chủ được trầm tính lại Đắm chìm trong cái kia tiếng xào xạc bên trong Giữa thiên địa càng là lấp đầy lấy một cố trí xương trí cương Chính trực to lớn thuần khiết ý niệm Hảo nhiên chính khí cũng không phải là đủ loại diễn sinh ra hảo nhiên chính khí Không phải ác khí biến trùng Mà là chân chính từ người đọc sách ý niệm hội tụ mà thành lực lượng Chỉ có đọc sách minh lý Rõ ràng Cuối cùng đại triệt đại ngộ Mới có thể cảm ngộ thiên địa Từ đó ngưng tổ ra lực lượng Mà có thể đạt đến cảnh giới này nho giả Đã có thể được xưng đương thời đại nho Đồng dạng Loại này hảo nhiên chính khí đối với rất nhiều tà đạo mà nói Cơ hồ liền là có tính chất hủy diệt Thậm chí không chỉ có tà đạo Cho dù là tâm tư không đủ thuần chính người tới nơi này sợ rằng cũng phải bị hảo nhiên chính khí áp chế đến cực hạn nếu là võ giả lời nói một thân tu vi càng là sẽ mười không còn một đây cũng là các hạ học cung sừng sững đến nay nổi tình một trong mà giờ này khắc này ở tọa này nhét đầy lấy hảo nhiên chính khí các hạ học cung chỗ sâu vô số học cung kiến trúc trung ương là các hạ học cung hạt tâm trọng địa thái miếu vị trí Mà cách gọi là Thái miếu Thì là các hạ học cung dùng cho tế từ thiên địa Cùng lúc trước thượng cổ thời Đại Bách ra tổ tiên địa phương Bởi vậy Thái miếu cũng là hảo nhiên chính khí trụ cột Vô số các hạ học cung các đại nho liền là ở nơi đây sao lưu tư tưởng Ý niệm của bọn hắn dần xa Năm này tháng nọ liền hội tụ thành hộ về kia học cung hảo nhiên chính khí Mà mỗi 100 năm một lần thiên địa đại tế càng là các hạ học cung việc trọng đại chỉ là bây giờ ở nơi này bên trong thái miếu một đạo trẻ tuổi thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở trong miếu trong điện phủ tắm rửa lấy trắng xóa hảo nhiên chính khí khí tức quanh người chợt trướng chợt rơi cuối cùng bỗng nhiên từ đỉnh đầu bên trong sông ra phản phất đột phá một loại nào đó trong cõi u minh hạn chế đồng dạng sông lên thiên không Dung nhập cái kia đầy trời bên trong hảo nhiên chính khí Phá trẻ tuổi thân ảnh trầm rãi đứng lên Rõ ràng là ngày xưa đã từng ở thượng kinh thành xuất hiện qua các hạ học cung thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Nho sĩ tử hà Bất quá dưới mắt Thành công khiến cho hảo nhiên chính khí hóa vào trong học cung Xông phá võ đạo tông sư về sau Hẳn là tự xưng đại nho tử hạ Làm không tệ Nhìn thấy tử hạ tô vi tiến nhanh, bên trong thái miếu, một vị sâu tóc đen như mực, thoạt nhìn bất quá ba bốn mươi tuổi nho sinh trung niên mỉm cười. Lộ ra hài lòng thần sắc, có thể ở cách tuổi này lính ngộ hảo nhiên chính khí chân lý. Tương lai liền xem như hỏa luyện kim đan ngươi cũng có hy vọng sông một cái. Tế tử đại nhân quá khen rồi, tử hạ cung kính lễ phép mà hướng về phía nho sinh trung niên nói ra. sau đó nhớ mày mặt khác lần này qua hảo nhiên chính khí tẩy lễ tại hạ đối ngày xưa thượng kinh thành phát sinh sự tình đã có điểm nhớ lại nho sinh trung niên hai mắt sáng lên đại càn thánh thượng thủ đoạn tự nhiên là huyền ảo vô song có thể mạnh mẽ xóa đi một người nguyên thần bên trong ký ức nhưng đại càn thánh thượng cuối cùng không phải đạo này chuyên gia mà bên trong các hạ học cung Nho ra hảo nhiên chính khí thủ trọng nguyên thần Dạng như vậy bí pháp càng là nhiều vô số kể Bởi vậy mà thành hảo nhiên chính khí đối nguyên thần có tác dụng cực lớn Trong đó tự nhiên cũng bao gồm khôi phục hiệu quả Hơn nữa từ hạ lần này đột phá võ đạo tông sư Tâm thần cùng toàn bộ các hạ học cung hảo nhiên chính khí đều sinh ra giao cảm Lúc này mới có thể khôi phục ngày xưa đại càn thánh thượng ký ức xóa đi Cứ việc không thể nghĩ lên mọi chuyện cần thiết Nhưng đơn giản một chút hình ảnh có lẽ vẫn là có thể nhớ lại Bất quá rất đáng tiếc là Ngô đây tử hạ kỳ thật không có nhiều như vậy cần nhớ lại đồ vật Bởi vì hắn khi tiến vào cẩm y về tổng chỉ huy sứ thi tuyển về sau Không đến một canh giờ liền bị người cho xử lý Mà tiêu diệt hắn người thì là Tà ma tử hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra Mặt lộ vẻ kinh hãi Là tà ma tế tiểu đại nhân Ta ở lúc trước thi tuyển bên trong thấy được một cái tà ma đối với tử hạ phát biểu Nho sinh trung niên không có dễ tin Nhưng cũng không có phủ nhận Mà là dừng một chút Mở miệng nói Ngươi nói là đúng nghĩa thiên ngoại tà ma Hay là vẻn vẹn chỉ có tà khí ác Tử hạ thần sắc kinh ngạc Suy nghĩ một lát sau mới mở miệng Không phải chân chính tà ma Thế nhưng cá nhân tuyệt đối chiếm được tà ma truyền thừa ta tàn phá trong trí nhớ chỉ có thuần túy nhất tử vong chi khí. Người kia, người kia, là thuần dương cung đệ tử là một vị nữ đệ tử. Thuần dương cung tử hạ thoại âm vừa dứt Nho sinh trung niên thần sắc chính là bỗng nhiên biến đổi. Tỉ mỉ nhìn tử hạ một cái. Kém chút không đem lời trong lòng nói ra miệng tiểu tử. Ngươi không phải muốn bấy lão tử ta đi mọi người đều biết hiện tại toàn bộ thuần dương cung đều ở vào một cơn bão táp trung tâm. Có trời mới biết sẽ phát sinh cách đại sự gì. Loại chuyện này chúng ta các hạ học cung có thể không tham dự tốt nhất chính là không tham dự. Kết quả ngươi đột nhiên bốc lên một câu thuần dương cung bên trong dấu kế thừa thiên ngoại tả ma truyền thừa nữ đệ tử. Đây cũng quá trùng hợp qua ánh mắt dự gì nhìn tử hạ một hồi. nho sinh trung niên vẫn là lựa chọn tin tưởng mình vị này để tử nếu như quả thật là kế thừa thiên ngoại tà ma lực lượng người cái kia các hạ học cung liền tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến nhưng thuần dương cung sự tình lại quá mức phức tạp không thích hợp chân chính tham dự vào như vậy mà nói tử hạ nho sinh trung niên trầm ngâm chốc lát về sau chậm rãi mở miệng nói ngươi đi một chuyến thuần dương cung a Tế tửu đại nhân ta sẽ không cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Lần này toàn bộ nhờ chính ngươi đến quyết định. Nếu ngươi cảm thấy bên trong thuần dương cung có thiên ngoại tà ma, Vậy ngươi liền đem nàng tìm ra. Nếu là có thể tìm tới đại nghĩa. Vậy kế tiếp liền giao cho ta. Nhưng nếu là tìm không thấy. Vậy cách này tất cả liền đều là cá nhân của ngươi chủ trương ngươi hiểu chiêu này đục nước béo cỏ nho sinh trung niên chơi đến lô hỏa thuần thanh. thân làm tắc hạ học cung đại tế tửu cũng là người chấp trường hắn mặc dù đồng giảng tinh thông hảo nhiên chính khí nhưng đọc sách thứ này cũng không thể đem mình đọc thành kẻ ngô nói đến cùng tắc hạ học cung cũng chỉ là một cái giang hồ thế lực mà thôi trên đời này nơi nào có cái gì chân thực chính băng thanh ngọc khiết công phái đơn giản chính là mặt ngoài công phu làm tốt không tốt mà thôi Đạo lý này tử hạ thân làm tế tựu đệ tử. Tự nhiên không có khả năng không hiểu. Cho nên hắn chỉ là xứng sờ chỉ chốc lát. liền phản ứng lại. Đệ tử minh bạch. Đệ tử cam đoan nhất định sẽ tìm ra chứng cứ người nữ đệ tử kia khuôn mặt. Đệ tử tuyệt đối sẽ không quên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 12 thiên đạo có luôn hồi tu di sơn. Đạo Phật ma tam mạch. Xem như tông phái giới bền lòng vững giả ba vị tự đầu. Nội tình truyền thừa còn có thực lực đều muốn xa xa vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Phật môn bát đại đường viện. Mỗi một cách đường viện nếu là phóng tới ngoại giới. Cơ hồ đều có thể cùng một phương đại thế lực đánh đồng với nhau. Có thể nói là cường giả như mây. Mà bên trong bát đại đường viện. Cường đại nhất giới luật viện. Đạt ma viện. Tàng kinh các. Còn có bồ đề viện. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều có hỏa luyện kim đan võ giả tỏa chấn. Dù là không tính Phật môn phương trưởng đàm không. Phần này nội tình cũng đầy đủ sánh ngang mặt khác rất nhiều võ đạo thánh địa Thậm chí bao trùm trên đó. Nhưng bên trong bát đại đường viện đặc thù nhất lại là cực khổ lâu. Cực khổ lâu xếp hạng cuối cùng. Cùng mặt khác đường viện bất đồng chính là. Cực khổ lâu cũng không phải là vì Phật môn tăng nhân chuẩn bị, mà là vì Phật môn bên ngoài người chuẩn bị. Những người này cơ hồ đều là trên giang hồ làm nhiều việc áp ma đầu tà đạo. Tu vi thấp người không qua đi thiên. Cường giả thậm chí có võ đạo tông sư. Đây cũng là Phật môn nổi tiếng giang hồ một loại thủ đoạn. Nói cách khác chính là xen vào chuyện bao đồng. Mọi người đều biết. ông phái giới đều có riêng phần mình quy củ, chính đạo ma đạo mỗi người mỗi vẻ. Trừ phi dính đến lợi ích, nếu không sẽ không có người cả ngày hô hào trừ ma vệ đạo, sau đó đi cùng ma đạo gây khó dễ, liền xem như đại càn triều đỉnh, miễn là ngươi không đụng phạm luật pháp, sẽ không bao giờ lại đi xen vào việc của người khác. Nhưng là Phật môn không giống nhau, thân làm tôn trọng lòng dạ từ bi tông môn Phật môn thích làm nhất sự tình chính là điều động nhà mình để tử xuống núi. Sau đó khắp nơi truyền kinh giảng đạo, Đồng thời lại thuận tiện bắt một chút tu luyện ma công tà pháp võ giả. Dù là không có lợi ích tranh chấp, bọn họ cũng sẽ cố ý tìm lý do xuất thủ. Thậm chí còn không chỉ như vậy. bao quát một chút sang hồ thế gia tông phái. Phàm là làm chuyện ác bị đệ tử Phật môn thấy được. Đệ tử Phật môn cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ quản một chút. Nghiêm trọng cơ hồ cùng ma đạo tà pháp một cách xử lý. Toàn bộ bắt lại. Sau đó giam cầm Tu Vi mang tới Tu Vi Sơn. Vậy những người này cuối cùng đi nơi nào cực khổ lâu? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cực khổ lâu ở Phật môn. Thì tương đương với đại càn triều đình thiên lao. Chuyên môn giam cầm dùng những cái kia làm nhiều việc ác võ giả để bọn. Hắn hối cải để làm người mới Sau đó mỗi ngày có một đám Phật môn võ giả ở trong cực khổ lâu cho bọn hắn giảng kinh niệm đạo Để bọn hắn bỏ xuống đồ đao huy yêu ngã Phật Căn cứ đáng tin tình báo thống kê, Căn cứ vào Phật môn hành động Cực khổ lâu bên trong bệnh tâm thần số lượng viễn siêu thiên lao Thậm chí đạt đến 80% loại này làm cho người giận sôi con số Phật môn cách làm này đương nhiên không thể nói là sai Nhưng không thể không thừa nhận. Liền như là ngày xưa tiêu thành tiêu ra một dạng. Đây là phi thường đắc tội người một loại hành vi. Nhưng làm sao Phật môn có tiêu ra không cách nào sánh ngang ưu thế. Kia liền là đám này hòa thượng đầu trọc. Ca múa nhạc có thể đánh nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định sao thế ta liền ra thích trừ ma vệ đạo. Ta liền ra thích bảo vệ chính nghĩa. Người ca múa nhạc có ý kiến gì có ý kiến tin hay không ta cũng đem ngươi ném vào cùng ngươi hảo hảo nói một chút đạo lý chiêu này vô sỉ thái độ cùng ngày xưa ta xem bảo vật này cùng ta Phật hữu duyên một dạng Làm cho thế lực khắp nơi quả thực là không có cái gì tính tình Bất quá cực khổ lâu tác dụng còn xa hoàn toàn không chỉ như thế Đối với những đệ tử trẻ tuổi kia mà nói Giam cầm lấy vô số ma đạo tà đạo cường giả cực khổ lâu Đồng giảng là một cái thật tốt thí luyện chi địa. Giống như giờ này khắp này một dạng Âm âm lớn như vậy cực khổ lâu chấn động kịch liệt. Khí tức kinh khủng chảy xuôi mà ra. Sau đó cực khổ lâu đại môn chầm rãi mở ra. Một đảo thon dài thân ảnh bước bước ra ngoài. Sảng khoái cùng rất nhiều Phật tăng khác biệt. Cái này bóng hình xinh đẹp trên thân mặc dù vẫn như cũ chảy xuôi Phật quang. Nhưng Phật quang nhan sắc lại cùng Phật môn chính thống hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là thuần khiết to lớn kim sắc. Ngược lại là giống như máu đồng dạng xích hồng. phảng phất máu tươi đồng dạng sền sệt. Lộ ra nồng nặc huyết sát chi khí. Huyền Lưu Ly cùng trước đó ở Thượng Kinh thành thời điểm khác biệt. Lúc này huyền Lưu Ly hoàn toàn bỏ đi mặt ngoài một bộ kia. Triệt để hiển lộ chiến đấu cuồng bản tính. Không nói những cái khác. Chỉ là cái kia toàn thân cao thấp tràn ngập huyết sát chi khí. Đừng nói là Phật môn. Coi như nói nàng là ma đạo đệ tử chỉ sợ đều có người tin làm tốt lắm. Cực khổ lâu cửa ra vào. Nhìn xem chậm rãi đi ra tuyển lưu ly. Đạt ma viện thủ tỏa đàm hoa chẳng những không có đối cái kia ngập trời huyết sát chi khí cảm thấy bất mãn. Ngược lại biểu tình mỉm cười. Xem ra phá giới đao chân ý ngươi đã dung hội quán thông. có cực khổ lâu rất nhiều ma đầu vì ngươi thí chiêu, lưu ly ngươi bây giờ khí chất tu vi đều có khác biệt lớn. Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, mặc dù quanh thân huyết sát chi khí như lửa, nhưng đắm chìm trong huyết sát bên trong cũng lộ ra một vòng lòng dạ tử bi nụ cười, lộ ra mười phần không hài hòa. May mắn mà có sư Thúc an bài, bây giờ ta đã đạp phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan, còn sót lại sinh tử quan. Đàm hoa gật đầu một cái. Sinh tử quan càng nhiều hơn chính là nhìn cơ duyên. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu. Bất quá ta bên này có một chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện gì ta nhớ lần trước ngươi trở về thời điểm. Đã từng đề tập qua a Ta Phật môn Phật tử ở thuần dương cung xuất thí. Phương trưởng thậm chí đem ngũ trí quan đều giao cho ngươi. Để cho ngươi đem nó mang cho vị kia Phật tử. Đúng là như thế Một lần này thuần dương cung xảy ra ngoài ý muốn Vô cùng có khả năng lọt vào định nhân vây công Phật tử ở trong thuần dương cung đã không an toàn nữa Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chuyến thuần dương cung Đem Phật tử tạm thời tiếp trở về Tử ta Phật môn an trí Tin tưởng thuần dương cung cũng sẽ thông tình đạt lý đáp ứng Hầu đương nhiên Nói đến đây Đàm hoa thở thêm một câu. Nếu là thuần dương cung không đáp ứng. Ngã Phật bất đắc dĩ. Hơi vận dụng một chút võ lực. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi minh bạc đi huyền lưu ly. Sư thúc không hổ là sư thúc. Cái này không biết xấu hổ bản sự ta vẫn là kém xa a đúng rồi. Vì kia Phật tử hiện tại nghe nói cũng đã đột phá. Trở thành võ đạo tông sư. mà thuần dương cung thủ tịch chân truyền thì là đã đột phá hỏa luyện kim đan điểm này ngươi phải chú ý cái gì vừa dứt lời huyền lưu ly sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi trần khuyên địch đột phá hỏa luyện kim đan không chỉ có đạp phá sinh tử quan hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh đột phá hỏa luyện kim đan trầm ngâm chốc lát về sau huyền lưu ly mới chậm rãi ngẩng đầu nghiêm túc nói ra ta hiểu được Ta sẽ đi một chuyến thuần dương cung. Thấy huyền lưu ly đáp ứng về sau. Đàm hoa cũng là hài lòng gật gật đầu. Đồng thời dặn dò. Ngươi cũng không cần lo lắng thuần dương cung. người sẽ ra tay ngăn cản ngươi. Lần này sư thúc ta cũng sẽ cùng nhau xuất thủ. Dù sao Phật tử quan hệ trọng đại. Còn có ngũ trí quan. Vẫn là đặt ở ta bên trong Phật môn tốt nhất. Đưa mắt nhìn Huyền lưu ly rời đi về sau, đàm hoa sờ lên dâu bạc trắng trong đầu cũng là ló lên một bóng người. Long thiên tứ từng chữ nói ra, đàm hoa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Thiên đạo có luân hồi. Ai có thể bỏ qua cho ai vô sỉ lão tặc. Lần này đến phiên ta đàm hoa tới thừa nước đục thả câu rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 13 lần này giờ đến phiên chúng ta ngay tại trung nguyên đại địa gió nổi mây phun thời điểm. Thuần dương cung nội bộ cũng không có nhàn dối. Thân làm ngày xưa đi theo ninh thiên cơ cùng một chỗ khắp nơi cướp xà kẻ cầm đầu một trong. Long thiên tứ là rất tự biết mình. Hắn rõ ràng thế lực khắp nơi nhất định là sẽ không cầm thuần dương cung như thế nào. Dù sao Ninh Thiên Cơ cũng không có chân chính tử vong. Cho nên muốn diệt đi Thuần Dương Cung chiếm cứ Thái Hoa Sơn là không thể nào. Nhưng là thấy vượt ta Long Thiên Tứ rất có thể xúi quẩy à, đám người kia tìm không được Ninh Thiên Cơ phiền phức. Rất có thể tìm ta gây phiền phức a huống hồ coi như không diệt được Thuần Dương Cung. Cướp đoạt Thuần Dương Cung tài nguyên tu luyện. Võ công bảo điện. Thậm chí còn có Thiên Phú chắc tuyệt đệ tử. Đều không là chuyện không thể nào. Đáng chết hơn 30 năm đến đều là ta thuần dương cung đoạt người khác. Lúc nào đến phiên người khác cướp chúng ta thuần dương cung không biết ta thuần dương cung chính là dựa vào cướp bóc làm giàu sao giờ này khắc này. Trưởng lão điện bên trong. Thuần dương cung tất cả trưởng lão môn chính tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu thì là thân làm thái thượng trưởng lão long thiên tứ tình huống mọi người hẳn là đều biết. Tin tức tin tưởng cũng đã truyền đến phía dưới đệ tử trong tay rồi à. Đều làm tốt rồi. Phụ trách chấp pháp điện thủ tòa trưởng lão tùy tiện nói. Lộ ra rất là không quan tâm. Yên tâm đi long lão thất phu Ta thuần dương cung cái gì sóng to gió lớn không đi qua. Hơn 30 năm trước vừa mới xui xẻo một lần. chớ nói chi là lần này chiến trận cùng hơn 30 năm trước liền khả năng so sánh đều không có. Không đánh bể chúng ta. Long Thiên Tứ lạnh xên một tiếng. Chấp pháp điện thủ tòa trưởng Lão Đinh Vân Tòng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói bối phận so với hắn Long Thiên Tứ còn lớn hơn. Võ Đạo Tông Sư cảnh Tu Vi. Là trước đó trừ hắn và Ninh Thiên Cơ bên ngoài. Thuần Dương Cung Thạc Quả cận tồn bốn vị Võ Đạo Tông Sư một trong. Đương nhiên ở Trần Khuyên Địch cùng Dương Trùng Tứ nữ quật khởi về sau. Chính là một chuyện khác. hết lần này tới lần khác loại này bối phận lão nhân gọi hắn một câu long lão thất phu hắn còn không có cách nào cãi lại nói tóm lại chuyện lần này không thể coi thường từ giờ trở đi ta để nhị mở ra thái hoa sơn đại trận hồ sơn lúc này trưởng giáo không ở khuyên địch mặc dù đột phá hỏa luyện kim đan nhưng lực lượng thống chế quá thấp hiện tại đang tiếp thụ trưởng giáo truyền thừa Cho nên chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản. Chống đến khuyên địch xuất quan. Thuần dương cung nguyên bản đại trận hộ sơn ở ngày xưa đại hiếp bên trong đã sớm triệt để tan vỡ. Hơn nữa còn là phi thường triệt để cái chủng loại kia. liền cơ bản đều đát hư hao. Lại cũng bố trí không ra ngoài. Mà bây giờ thái hoa sơn bên trên đại trận. Là ninh thiên cơ ở đi vào kích toái mệnh tinh cảnh giới về sau bố trí. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ chính chủ cũng không thông hiểu trận đạo Trên thực tế mới đại trận hồ sơn Xem như rất đặc thù một loại Hắn bản chất chính là ngày xưa Ninh Thiên Cơ lấy bản thân vô thượng kiếm ý Lấy thái hoa sơn địa mạch thai nghén mà ra bốn loại thiên sinh canh kim Dùng hỏa tiến hành dung luyện Cuối cùng rèn đúc ra bốn thanh thần kiếm Thần kiếm bên trong ẩm chứa Ninh Thiên Cơ kiếm ý Chỉ cần có sức mạnh thôi phát liền có thể diễn xuất Ninh Thiên Cơ kiếm khí. Kiếm khí thông qua Thái Hoa Sơn địa mạch liên kết một thể. Hai bên lẫn nhau tăng phúc. Thậm chí có thể lại hiện ra ra Ninh Thiên Cơ khoảng 7 phần 10 thực lực. Cứ việc có thời gian cùng địa điểm rất nhiều hạn chế. Nhưng xem như Đại Trận hộ Sơn đắc phi thường hợp cách. Cũng không so thuần dương cung lúc đầu Đại Trận hộ Sơn kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là Ninh Thiên Cơ tự mình. Nếu là thân làm kiếm ý ngọn nguồn ninh thiên cơ thật đã chết rồi Cái kia đại trận hồ sơn cũng sẽ tự động sụp đổ Bất quá cũng may lần này không có phương diện này phiền não Hơn nữa chúng ta ở Đông Hải chiếm được cơ duyên lớn lao Khuyên địch có xích tiêu kiếm nơi tay Lại lấy được ngày xưa tổ sư lưu lại hiện thứ hai trí bảo Chỉ cần hắn lực lượng khống chế có thể tới 10 thành liền có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của bọn nó Lại phối hợp thêm ta thuần dương cung đại trận. Long thiên tứ nói đến đây chủ động ngậm miệng lại. Sau đó, ở đây tất cả các trưởng lão đều là nhích nhích miệng. Phát ra một trận tiếng cười âm trầm Đấy đấy đấy đấy đấy. Đại ca ca dương trùng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ bế quan trạng thái đánh thức. Hai mắt mông lung Võ đạo tông sư khí thế không thể ước chế chút xuống. Mà loại này không cách nào trưởng khống lực lượng tình huống. Đối dương trùng dạng này thiên chi yêu nữ mà nói xem như cực kỳ hiếm thấy. Dù sao chỉ có đến hỏa luyện kim đan. Tăng vọt lực lượng mới có thể làm cho không người nào có thể trước tiên nắm vững bản thân lực lượng. Nếu không giống như là dương trùng dạng này thiên tài, là không thể nào không cách nào nắm vững bản thân lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được dương trùng bị trùng kích rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn. Trên thực tế cũng xác thực như thế, ngô, ngô đây Dương Trùng nghĩ đến chuyện lúc trước, bỗng nhiên quát trụ đỏ lên gương mặt, từ trong miệng phát ra nhăn nhó yêu kiều. Thế mà làm loại này mộng, ô, ô ô ô ô chính là, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Dương Trùng đang bế quan thời điểm nằm mơ, vốn dĩ nàng hẳn là đang chuẩn bị ứng phó thuần Dương cung về sau nguy cơ. dự định hào hào bế quan nắm vững sức mạnh của bản thân, kết quả không nghĩ tới nhắm nhắm, tinh thần lại phảng phất chìm vào một loại nào đó kỳ quái mộng cảnh, ý thức mông lung ký ức ám mùi không rõ, nhưng có một chuyện dương trùng nhớ rất rõ ràng. bản thân đối đại ca ca biểu bạch ô ô ô khó có thể mở miệng xấu hổ làm cho dương trùng trực tiếp ghé vào cùng nàng không xây xít bao nhiêu trên bộ đoàn lăn qua lăn lại. Một bên lăn một bên nện mặt đất Kéo theo toàn bộ bế quan mật thất đều đang hơi hơi rung động Thật là một bên vì chính mình vậy mà làm loại này mộng mà cảm thấy xấu hổ Dương trùng nhưng lại một bên cảm nhận được nồng nặng đáng tiếc Vì sao cái này mộng không thể lại kéo dài một chút Rõ ràng chính mình cũng đã biểu bạch còn kém một bước liền có thể nghe đại ca ca đáp lại coi như không phải thật tối thiểu ở trong mơ cũng có thể mộng đẹp trở thành sự thật nha kết quả ngay lúc này thế mà đã tỉnh lại hơi quá đáng không phải sao hơn nữa để dương trùng trong lòng thoáng có chút khó chịu là luôn cảm thấy tại chính mình thổ lộ thời điểm một bên còn giống như đứng ba cái thấy không rõ khuôn mặt xa hỏa hết lần này tới lần khác bản thân còn nghĩ không ra các nàng nói cái gì nhưng khẳng định không phải là cái gì lời hữu ít nguy cơ vô hình làm cho dương trùng xoắn xuýt rất lâu lúc này mới tỉnh táo lại tự an ủi mình không quan hệ không phải liền là thổ lộ sao trong hiện thực chính ta cũng có thể làm được chờ đại ca ca sau khi xuất quan ta lại đi lại đi biểu hiện biểu hiện biểu hiện a a a dương trùng tiếp tục cùng ở trên bộ đoàn lăn lên tuyệt đối không phải bởi vì thẹn thùng nha mà chuyện giống vậy tự nhiên cũng phát sinh ở lạc tương tư cùng trần tiêm tiêm bế quan trong mật thất Chỉ là đang tất cả mọi người tỉnh táo về sau Lại là không hẹn mà cùng lấy ra chuyện tin lệnh bài Đồng thời liên lạc đối phương Tiêm tiêm tỉ làm sao rồi Xú nha đầu cái kia tam nữ mang tâm sự riêng Trong lúc nhất thời thế mà lâm vào ngắn ngủi xấu hổ bên trong Thẳng đến một lát sau Lạc tương tư mới cái thứ nhất mở miệng phá vỡ phần này xấu hổ Phượng tiên tỷ đã trở về bái hỏa giáo Nghe nói là muốn vì chúng ta chuyển viện quân Đại ca ca cũng bế quan Thái thượng trưởng lão đi trưởng lão điện nghị sự Lại là một đoạn thời gian trầm mặc, Cuối cùng Tam nữ gần như đồng thời mở miệng nói Trước đó luôn luôn sư huyên cho chúng ta che gió che mưa Luôn luôn tông môn cho chúng ta hổ giá hổ tống Lần này giờ đến phiên chúng ta Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 14 binh Lâm Thuần Dương Thái Hoa Sơn. Ở vào Thanh Châu đảo vùng đất Trung ương. Mặc dù không bằng thượng kinh thành loại kia Trung Nguyên Long Mạch Tổ Địa Đồng Giảng đáng sợ. Nhưng cũng là hội tụ một đảo phong thủy địa mạch lực hạt tâm. Ở Thuần Dương cung nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới. nghiễm nhiên thoát khỏi năm đó Thái Hoa Sơn Thổ Phỉ Doanh quẫn Bách. Chân chính gọi là Thánh Địa Sơn Môn. Mà giờ này khắc này, mây mù tràn ngập thái hoa sơn dưới chân, tư không vỡ ra. Từng đảo từng đảo truyền tống đường vân tùy theo lan tràn ra, cấu trúc lên mấy đảo quang mang tràn ngập cầu nối, trực tiếp liền dồn đến thái hoa sơn dưới chân. Theo tới thì là mấy chục đảo khí tức sống nhau, cường độ lại mỗi người mỗi vẻ bóng người, theo bọn họ hiện thân. Lớn như vậy Thái Hoa Sơn phản phất cũng cảm ứng được cái gì một dạng. Trên sườn núi khắp Thiên Vân Sương mù quay cuồng dung chuyển. ầm ầm có hung lệ kiếm ý chợt hiện. Thuần Dương Cung. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Năng lực hành động nhanh nhất mãi mãi cũng là Phật môn. Một loạt bóp sáng lên đầu chọc dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một mảnh quang ảnh. Cầm đầu lông mi trắng tăng nhân bất ngờ chính là Phật môn đạc ma viện thủ tọa Đàm hoa. Mà ở đàm hoa sau lưng. Cách hắn gần nhất thì là cầm trong tay một chuôi giới đao huyền Lưu Ly. Ở huyền Lưu Ly sau lưng. Mới là mặt khác rất nhiều Phật môn tăng nhân. Trong đó có la hán đường. Có đạc ma viện. Có bàn nhượng đường. Còn có bồ đề viện. Trong đó đều không ngoại lệ. Yếu nhất đều có hợp đạo tôn giả tu vi Cường giả thậm chí cùng huyền lưu ly một dạng Cũng có võ đạo tôn sư cảnh giới Chỉ là ở khí tức bên trên rõ ràng không bằng vị này Phật môn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Nhưng dù vậy Có thể xuất ra loại này đội hình cũng đầy đủ nhìn ra Phật môn nội tình liền cách này còn không phải Phật môn thực lực chân chính Dù sao lần này nhằm vào thuần dương cung hành động Theo một ý nghĩa nào đó mà nói là đặc ma viện thủ tỏa đàm hoa độc đoán. Mà cũng không phải là phương trưởng đàm không. Thậm chí toàn bộ Phật môn ý chí. Thuần dương cung tựa hồ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đàm hoa hai mắt nhíu chặt yên lặng nhìn xem ngay phía trước thái hoa sơn ánh mắt phức tạp. Hơn 20 năm trước. Hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua có thể công lên trên ngọn thần sơn này. Đem bên trong long thiên tứ kéo ra ngoài. đè xuống đất hung hăng quật hôm nay rốt cuộc phải đạt được ước muốn nghe nói thuần dương cung mới đại trận hồ sơn là thái hoa tiên nhân tự mình bố trí xuống tổng cộng có bốn tòa trận môn phân biệt trấn thủ đông tây nam bắc bốn cái đường núi chỉ cần có một tòa trận môn không có bị công phá trong đó kiếm ý liền sẽ tuần hoàn qua lại trường cửu bất suy thủy trung bảo vệ cả tòa thái hoa sơn Bất quá nghe nói trận pháp này quan hệ đến ninh thiên cơ sinh tử Như thế xem ra nếu đại trận này vẫn còn thái hoa tiên nhân hẳn là xác thực còn sống Nói đến đây Phật môn rất nhiều tăng nhân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nồng nặng kiêng rè Bao quát đàm hoa cũng là như thế Dù sao một vị kích toái mệnh tinh võ giả cũng không phải đùa giỡn Nếu không phải bọn họ Phật môn cũng có một vị Chỉ sợ cũng sẽ không làm cái này cái thứ nhất người dẫn đầu Mà đang ở Phật Môn Trúc Tăng đàm luận thuần dương cung thời điểm Thái Hoa Sơn dưới chân Vừa mới bị Phật Môn truyền tống trận pháp mở ra hư không lại là độ nước ra Bất quá lần này từ đó lộ ra không phải Phật Môn Kim Kiều Mà là một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang phảng Phất có thể bổ ra thiên địa vạn vật đồng dạng kiếm tông cùng Phật Môn Trúc Tăng cùng nhau Kiếm tông đội hình đồng dạng không kém. Tu vi thấp nhất cũng là hợp đạo tôn giả. Cường giả đồng dạng đạt đến võ đạo tôn sư Tu vi. Ma cầm đầu. Rõ ràng là đương thời kiếm tông tôn chủ. Độc cô cầu đạo Đứng ở độc cô cầu đạo sau lưng. Thì là tử thượng kinh thành trở về về sau. Một lần nữa khám phá võ đạo tôn sư cảnh giới kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lý trường không. gặp qua Đàm Hoa thủ tỏa, Độc Cô Cầu Đạo một thân bạch sắc võ bào, bên hông mang theo một thanh trưởng kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất một chuôi đỉnh thiên lập địa vô song thần kiếm, có thể chàm phá tất cả trở ngại. Độc Cô tôn chủ, Đàm Hoa liếc mắt Độc Cô Cầu Đạo sau lưng kiếm tôn đổi hình, lông mi trắng hơi nhíu, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Phải biết Kiếm Tông mặc dù cũng là võ đạo thánh địa nhưng cùng Phật môn so ra vẫn là yếu không ít. Nhưng dù cho như thế, Kiếm Tông lại là lấy ra không kém hơn Phật môn đổi hình. Bởi vậy có thể thấy được cùng chỉ xuất đồng bộ phận lực lượng Phật môn khác biệt. Kiếm Tông tựa hồ là lấy ra một chút bản lĩnh thật sự a Hơn nữa liền thân là Tông chủ độc cô cầu đạo đều tự mình đến đây. Tông chủ thân làm kiếm đạo đại tông sư đối cái này thái hoa sơn bên trên trận pháp hẳn là cũng có hiểu biết a Đối mặt đàm hoa đặt câu hỏi. Độc cô cầu đạo trầm ngâm chốc lát. Chợt mở miệng nói. Bốn tòa trận môn. Bốn thanh thần kiếm. Muốn phá mất trận pháp này lời nói. Tối thiểu cần bốn vị cùng chủ trận người tu vi giống nhau võ giả mới có thể chống lại. Sau đó ở cơ sở này bên trên nghĩ biện pháp phá hủy trận môn Nói đến đây độc cô cầu đạo khói miệng không khỏi câu lên một tia tự xéo đường cong. Hoặc là có ninh thiên cơ như vậy tu vi trực tiếp lấy man lực đánh tan là được rồi Tỷ như quý công không phương trưởng tự mình xuất thủ Độc cô cầu đạo thoại âm vừa dứt đàm hoa chính là lườm một cái Để nhà mình phương trưởng tự mình xuất thủ ta xuất thủ ngươi nai nai cái chân bây giờ mặc dù Phật môn binh lâm thái hoa sơn Nhưng cuối cùng đem xung đột khống chế ở một cái hạn độ bên trong Nhưng nếu như không xuất thủ Vậy liền triệt để phá vỡ quy củ Mang ý nghĩa Phật môn muốn cùng ninh thiên cơ vị này kích toái mệnh tinh võ xả chân chính trên ý nghĩa không chết không thôi Vậy coi như không phải đùa giỡn Cho nên bất kể như thế nào đàm không đều là không khả năng xuất thủ. trừ phi ninh thiên cơ chết. Độc cô cầu đảo tựa hồ cũng biết để đàm không xuất thủ chỉ là lời nói vô căn cứ. Cho nên cũng chỉ là thuận miệng sách một câu. Sau đó liền xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía một chỗ không người không gian. Mà gần như đồng thời. Thật vất vả bình phục lại không gian lần thứ hai tách ra. Từng đạo từng đạo bóng người từ trong hư không tối tăm chậm rãi đứng ra khí thế triển lộ Đúng là không kém chút nào Phật môn cùng kiếm tông thiết lực Mà người cầm đầu thân phận Càng là để độc cô cầu đạo còn có đàm hoa đều là biểu tình kinh ngạc Làm cho người ngoài ý muốn Minh đạo hữu ngươi lại còn sống sót a Đối với độc cô cầu đạo cùng đàm hoa dạng này võ giả mà nói Thân phận của người đến không tính là gì chân chính khiến người ngoài ý là người này lại còn có thể xuất hiện. ha ha ha, xem ra các ngươi đều rất ngoài ý muốn a. người cầm đầu chính là một vị người mặt kim bào trung niên nam tử, vốn dĩ khá là anh tuấn hương mặt bên trên, lại là có một đạo cực kỳ dữ tợn vết sẹo, da thịt dọc theo vết thương tới phía ngoài lật ra, lộ ra hết sức đáng sợ. nhưng dù vậy, khí Tức trên thân của hắn lại là không kém chút nào độc cô cầu đảo cùng đàm hoa. Minh Tôn 30 năm trước Nhật Nguyệt kiếm tôn trưởng giáo Cũng là đã từng thèm nhỏ rãi thuần dương cung võ đạo thánh địa vị trí. Năm đó thuần dương cung đại hiếp về sau. Cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng nam nhân. Sau đó hắn liền bị đột phá ninh thiên cơ một kiếm chặt thành múc le. Theo đạo lý mà nói Lấy ninh thiên cơ tu Phi lúc ấy không có khả năng chặt bất tử minh tôn Cho nên dù là hắn lúc kia đào tẩu Tất cả mọi người cũng cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà mạnh mẽ chống đỡ cho tới bây giờ Không những không chết Ngược lại có tiến hơn một bước xu thế Hơn nữa lần này cùng hắn cùng đi người Thì ra là thế Độc cô cầu đạo dường như hài lòng gật gật đầu, ngươi đem những cái kia trung tiểu thiết lực toàn bộ hợp lại sao? Cùng thuần dương cung có thủ thiết lực kỳ thật ngoài ý muốn thật nhiều rồi. Một bên nói, minh tôn một bên uốn lượn khóe miệng, nụ cười ở vết sẹo phụ trở phía dưới lộ ra càng thêm dữ tợn. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Thế nào như thế có tư cách gia nhập các ngươi sao độc cô cầu đạo cùng đàm hoa liếp nhau? Sau đó đồng thời gật đầu một cái. Tốt cho đến ngày nay, giang hồ dung chuyển rốt cuộc đạt đến cao chiều nhất. Phật môn kiếm tông trung tiểu thiết lực liên minh 30 năm trước an oán Toàn bộ hội tụ ở dưới Thái Hoa Sơn binh Lâm Thuần Dương ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 15 nghị định phá trận pháp Thái Hoa Sơn phía dưới. Đàm Hoa, Độc Cô Cầu đảo Minh Tôn. Ba người tính cả riêng phần mình bộ hạ thiết lực đứng thành một hàng Xem ra không người đến rõ ràng có chúng ta tới làm cái này chim đầu đàn Cuối cùng thế mà chỉ có ba phương thiết lực đến đây Kể từ đó Muốn đối phó Thuần Dương Cung Đại Trần Hộ Sơn chỉ sợ vẫn là hữu tâm vô lực A Đối với Minh Tôn cùng độc cô cầu đạo lời nói Đàm hoa chỉ là cười lạnh một tiếng Đám người này nhưng lui về phía sau thoáng A Chân chính người dẫn đầu cũng không phải kiếm tông cùng những cái ghia trung tiểu thế lực. Mà là hắn Phật môn nếu không phải nhìn thấy Phật môn cái thứ nhất xuất hiện ở Thái Hoa Sơn phía dưới. Chỉ sợ liền xem như kiếm tung, Cũng sẽ cẩn thận cân nhắc một chút tình huống. Do xét một phen mới chân chính xuất thủ. Bất quá lúc này đàm hoa cũng không tâm tình để ý những cái này. Thuần dương cung đại trận hộ sơn cần phải có bốn vị cùng long thiên tứ cảnh giới tương đối thậm chí trở lên cường giả đồng thời xuất thủ. Đem chọn tòa đại trận trấn áp về sau. Lại từ người khác xuất thủ. Phá mở bốn tòa trận môn. Lúc này mới có thể chân chính ngăn chặn trong trận ngập trời hiếm khí. Chúng ta bên này mặc dù chỉ có ba người nhưng nghĩ đến chư vị cũng sẽ không có chuẩn bị đi vừa dứt lời. Đàm hoa đỉnh đầu chính là một trận Phật quang lấp lóe. Tư không mơ hồ Phật quang thẳng sâu vân thiên Nhưng cũng cùng bình thường Phật quang khác biệt Không phải là màu vàng ống trạch, Mà là lộ ra cửa thải Đem hư không chia làm cửa trọng Mỗi một trọng đều có vô số lá sen từ trung tâm nở rộ Cửa phẩm công đức liên đài Phật môn từ thượng cổ truyền thừa mà xuống Nội tình thâm hậu Chấn công đạo binh tự nhiên không thiếu Trừ bỏ mọi người đều biết như lai hàng ma sử bên ngoài. Cách này cửa phẩm công đức liên đài đồng dạng là uy danh hiển hách. Tương truyền chính là ngày xưa Phật tổ ngồi xuống. Có vô lượng công đức ra thân. Là nhất đằng tăng phúc Chí bảo Ngày xưa Phật tổ cao tỏ cửa phẩm liên thai. Công đức vô lượng. Phật quang phổ chiếu ba vạn dặm Đàm hoa mặc dù không có bật này tu vi. Vốn lấy cái này cổ phẩm công đức liên đài gia trì đại đảo huyền quang Lại có Phật Pháp gia trì Đủ để đem hắn huyền quang lực lượng lăng không kéo cao cổ trọng Tăng phúc tiếp cận nhiều gấp đôi Mà nhìn thấy cổ phẩm công đức liên đài về sau Đột cô cầu đảo mặt không đổi sắc Mi tâm một đảo vết kiếm chợt hiện Trong nháy mắt một cỗ cực kỳ bá đảo kiếm ý liền từ hắn trên người bộc phát ra Bao phủ tứ phương Trực tiếp đem đàm hoa cố ý tản mát ra Phật quang cho bài xích ra ngoài. Không hề yếu hạ phong. Đàm hoa lông mày nhớn lên. Kiếm tông nổi tình không bằng Phật môn. Nhưng là tuyệt không phải kẻ yếu. Độc cô cầu đảo lúc này có thể xuất ra đối kháng cửa phẩm công đức liên đài đạo binh. Cái kia chắc hẳn chí ít cũng là bước vào thượng phẩm cấp độ. Phóng nhãn kiếm tông. Chỉ sợ cũng chỉ có kiếm tông văn danh thiên hạ duy ngã kiếm. Duy ngã kiếm. Nghe tên này liền biết nó kiếm ý bá chủ đạo. truyền thuyết chính là ngày đó kiếm tông khai phái tiên tổ. Lấy một chuôi thượng cổ hoàng triều nhân hoàng phối kiếm làm kiếm phôi. Dung hợp bản thân kiếm ý. Lấy thiên hỏa đúc lại mà thành. Cho nên kiếm ý đường hoàng chính đại. Duy ngã độc tôn. Có thiên tử kiếm khí tượng. Đối với đàm hoa tán thường. Độc cô cầu đạo cũng không phản bác. Chỉ là xoay chuyện ánh mắt. Cùng đàm hoa đều nhìn về phía ba phương thế lực bên trong yếu nhất Minh Tôn. Minh Tôn chính là ngày xưa Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng giáo chí Tôn. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông lúc trước sám cái thứ nhất khiêu khích thuần dương cung. Tự nhiên cũng là có mấy phần nội tình. trấn áp Tông phái đạo binh mặc dù cũng không phải thượng phẩm. Nhưng là đứng hàng trung phẩm. Chính là một đôi kim ngân tử mẫu kiếm. Xong kiếm hợp bích về sau. Thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại thượng phẩm đạo binh. Bất quá rất đáng tiếc. Đôi này tử mấu kiếm cuối cùng bị ninh thiên cơ ba kiếm cho đánh thành hai nửa, sói mòn hư không đã sớm hóa thành bụi. Bởi vậy lúc này độc cô cầu đảo cùng đàm hoa mới có thể đem ánh mắt đặt ở minh tôn trên người. Nhìn hắn rốt cuộc có thể hay không xuất ra sánh ngang hai người bọn họ đạo binh. Kết quả của nó sẽ trực tiếp quyết định hai người về sau thái độ. Phải biết bọn họ cũng không phải nhàn dối không chuyện gì tài năng ở dưới thái hoa sơn lề mề lâu như vậy. Dù sao lúc này bọn họ tam phương là liên minh. Mà liên hệ cách liên minh này. Trọng yếu nhất không phải tín sự cùng quy củ giang hồ. Mà là thuần túy nhất lợi ích. Nói cách khác chính là chiến hậu tài nguyên phân chia. Nếu là Minh Tôn ở thực lực nội tình bên trên so bất quá bọn hắn. Đến lúc đó công phá thuần dương cung. Ở chiến lợi phẩm phân phối bên trên. Minh Tôn chỉ sợ liền cũng phải ít cầm. Thậm chí coi như Phật môn cùng kiếm Tôn trở mặt. Để Minh Tôn cầm cũng là có khả năng. Đây mới là hai người triển lộ nội tình ý tứ chân chính. Mà đối mặt hai người thăm dò, Minh Tôn cũng lại nghe răng cười một tiếng. ầm ầm một giây sau. Quang ảnh lấp lóe. Từ không bên trong một đoàn thấy không rõ hình dạng hắc khí hiện lên. Mặc dù không cách nào phân rõ chân thân. Thế nhưng có thể so với cửa phẩm công đức liên đài cùng duy ngã hiếm khí tức lại là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ua không phải ngày xưa Kim Ngân tử mẫu hiếm sao. Đàm hoa cùng độc cô cầu đảo như có điều suy nghĩ nhìn minh tôn một cái. Rất hiển nhiên. Minh Tôn lúc này lấy ra đạo binh tuyệt đối không phải ngày xưa nhật nguyệt kiếm công cất xứ. Cái kia vấn đề liền đến. Hắn chỗ nào làm đến như vậy một kiện thượng phẩm đạo binh phải biết thượng phẩm đạo binh cũng không phải đầu thôn cửa sau cải trắng. Nếu là đạo binh lời nói. Hạ phẩm mặc dù thư thớt. Nhưng là cũng không phải là không có. Trung phẩm càng ít. Nhưng tương tự có số lượng nhất định. Nhưng chân chính đến thượng phẩm. Đủ để trấn áp một phương thánh địa đạo binh. Chính là hai cánh tay đều có thể tính ra số lượng. Dạng này đạo binh minh tôn chỗ nào lấy được vẫn là nói có cái gì không lộ diện thế lực cho hắn nói đến cùng. Minh tôn năm đó thế mà có thể ở bị ninh thiên cơ chặt một kiếm tình huống phía dưới sống đến bây giờ. Hơn nữa còn sống được tốt như vậy. Bản thân cũng rất là kỳ quái. Không để ý đến đàm hoa cùng độc cô cầu đạo ánh mắt. Minh tôn vẻ mặt bình thản ung dung, phảng phất cái gì đều không phát giác được một dạng. Bất quá đồng thời hắn một sởi thần niệm lại là bay vào nhà mình trận doanh sau lưng, rơi vào một vị mặt không biểu tình, hình dạng phổ thông người trẻ tuổi trong ấp, thái tử điện hạ. Một lần này phá khai trận môn còn cần ngươi hỗ trợ, cô minh bạch. Cứ việc dịch dung sau mặt cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuyên địch ở trong này nghe được người tuổi trẻ thanh âm, nhất định có thể nhận ra được. Hoàng Sương Thái Tử không sai. Cuối cùng này một phe thế lực. Mặc dù mặt ngoài là tử minh tôn xuất lính. Nhưng trên thực tế sau lưng lại là Đại Chu Dư Nghiệt tụ tập lại thế lực minh tôn cho nên lúc ban đầu có thể sống được xuống tới. Cũng là Đại Chu xuất thủ trong bóng tối trợ giúp duyên cớ. Lúc này trong tay hắn Thượng Phẩm Đạo Binh. Cũng là Đại Chu trong tay. Dù sao lúc trước Đại Chu cũng là Trung Nguyên Thế Tục Hoàng Triều. Dù là Vong. ít nhiều cũng là có mấy phần nội tình lưu giữ lại. Bất quá. Coi như chúng ta có thể áp chế Long Thiên Tứ. Nhưng phá khai trận môn ứng cử viên. Chư vị đều quyết định sao nếu là chúng ta đoán chừng không lầm. Chỉ sợ chấn thủ cái này bốn tòa trận môn. Hẳn là thuần dương cung ở Đông Hải mới nhất tấn thăng võ đảo tông sư mấy vị kia để tử A. Ngô ăn Vừa dứt lời. Phật môn cùng kiếm tông trong trận doanh. Huyền Lưu Ly còn có lý trường không liền một bước rời khỏi. Võ đảo tông sư khí thế chảy xuôi mà ra. Bất quá hai người so sánh phía dưới. Đó có thể thấy được lý trường không phấn là muốn yếu hơn một bậc. Mà minh tôn trong trận doanh. Hoành Sương thái tử trầm ngâm chốc lát về sau Chủ động đi ra Đồng dạng là võ đạo tông sư Tu Vi Đồng dạng là trẻ tuổi khuôn mặt Để đàm hoa cùng độc cô cầu đạo đều là kinh ngạc không thôi Minh đạo hữu thật là làm cho bần tăng ngoài ý muốn Không chỉ Tu vì càng hơn trước kia Thậm chí ngay cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều có bậc này tuấn kiệt <cười> Hai vị quá khen rồi Đã như vậy Trong đó ba tòa trận môn tử lưu ly, lý tiểu hữu, còn có vị tiểu hữu này, ba người phân biệt dẫn đầu một nhóm người đến phụ trách, mà còn dư lại tòa thứ tư, từ tam phương liên thủ đến ứng phó. Như thế nào ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 16 phách lối không biên giới vì ngăn chặn thái hoa sơn đại trận hộ sơn, hoa, độc cô cầu đảo. minh tôn ba người cơ hồ là cùng một thời gian bước chân một bước bước vào thái hoa sơn phạm vi mà gần như đồng thời ầm ầm thiên địa oanh minh thái hoa chấn động ngập trời kiếm khí lăng không chợt hiện lấy thái hoa sơn làm trung tâm nổ bể ra mà lấy đàm hoa đám người tô vi hai mắt thị lực tự nhiên có thể nhìn xuyên thái hoa sơn mây mù nhẹ nhõm nhìn thấy giờ này khắc này thái hoa sơn đỉnh núi vị trí Thuần dương cung bên trong. Một tòa đài cao đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên đài thì là một vị thân mang võ bào. Dâu tóc bạc trắng. Nhưng lại khí thế ngất trời lão nhân. Long thiên tứ chỉ thấy vị này bình thường không có quy của lão già hom hẻm. Lúc này lại là thần sắc trang nghiêm. Thù pháp quyết. Từ hắn dưới chướng. Thái hoa sơn bốn phương tám hướng bốn tòa phong đầu gần như đồng thời run rẩy Cả tòa địa mạch cũng bắt đầu khôi phục, tách ra đầy trời mây mù, nở rộ vạn trưởng thanh quang, cuối cùng hiển lộ chân hình. Rõ ràng là bốn chuôi thanh đồng cổ kiếm bốn thanh thần kiếm cũng không quá lớn trinh lệch, tính chất có lẽ có khác biệt, nhưng bên ngoài hiển hiện lại là nhất trí, bất đồng duy nhất, chỉ có trên thân kiếm minh khắc tượng văn. Từ ngày xưa sèn đúc cái này bốn kiếm ninh thiên cơ lấy bản thân kiếm ý lạc ấm trên đó. Cuối cùng hình thành. Chính là hàng thật giá thật kiếm ý phù văn. Nếu là tầm thường kiếm khách. Chỉ sợ chỉ là nhìn xem bốn cái kiếm ý phù văn. Cũng đủ để ngộ ra một bộ nhất lưu kiếm pháp. Nếu là có thể thông hiểu trong đó toàn bộ huyền bí. Liền có thể xưng là ninh thiên cơ tại thế truyền nhân. Đơn giản bốn chữ. Chính là Ninh Thiên Cơ một đời tu kiếm tổng kết Ninh Thiên Cơ xưng hiệu thái hoa tiên nhân Hắn kiếm là siêu phàm kiếm, là tiên nhân kiếm Mà cái này bốn chuôi thanh đồng cổ kiếm phía trên minh khắc bốn cái kiếm ý phù văn Hắn chân ý vì Thái hạo Thái ức Thái thanh Thái thủy Thái hạo người Trời cũng thái ức người Đạo cũng thái thanh người Cũng thái thủy người Nguyên cũng bốn thanh tiên kiếm. Đem vạn trưởng thanh quang chia ra làm bốn. Kiếm quang ở trên thân kiếm chảy xuôi. Cuối cùng từ đài cao phía trên phi ra. Ở Long Thiên Tứ dưới sự thao túng treo thật cao ở Thái Hoa Sơn bốn phương tám hướng. Vô tận kiếm khí cấu trúc thành bốn tòa khí thế rộng rãi trận môn. Sừng sững ở không hư không bên trong. Tiên thiên nhất thi Thái Sơ kiếm trận trước hết lọt vào công kích chính là đàm hoa. Chỉ thấy Long Thiên Tứ hướng về phía phía đông vỗ. Sau đó đông phương thái hảo tiên kiếm chính là chấn động mạnh một cái. Vô tận kiếm quang chợt hiện. Hướng về phía đàm hoa đại quang đầu chính là một kiếm đánh tới. Một bên xuyên. Long Thiên Tứ thanh âm còn một bên theo trận pháp truyền tới. Ha ha ha ha ha ha đàm hoa lão thất phu ta liền biết Phật môn nếu tới. Tuyệt đối là ngươi dẫn đổi tiếp ta một kiếm long thiên tứ đối với long thiên tứ phách lối cười to. Đàm hoa mặt lộ vẻ giận dữ. Cái thứ nhất gầm thét lên tiếng. Hắn thân làm đạc ma viện thủ tọa Cho tới nay đều là Phật môn đàm không phía dưới người thứ nhất. Đối với hắn mà nói. Phật môn tựa như là nhà mình một dạng. Hắn chút xuống suốt đời tinh lực cùng tình cảm. Nhưng ngay tại 30 năm trước. Long thiên tứ cách này cẩu cặp mạnh mẽ từ phật môn kho thương bên trong mang ra một đống lớn tài nguyên cách này không thể nghi ngờ chẳng khác nào ở đàm hoa trên thân đào thịt có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục đàm hoa hít sâu một hơi chắp tay trước ngực cẩu phẩm công đức liên đài nhất thời nở rộ tiếng tụng kinh quân dung vang lên Cửu trọng lá sen đầy trời tản ra phản phất một mặt trọng trọng bao trùm vòng tròn tấm chắn bị đàm hoa đổi ở trên đầu. Trực tiếp nginh hướng cái kia hướng về phía hắn đầu chọc vỗ xuống sáng chói kiếm quang. Quanh cửa trọng công đức liên đài phản phất ngăn trở cửa trọng thiên. Thái hảo tiên kiếm bổ ra kiếm quang mặc dù uy thế kinh thiên. Nhưng chui vào liên thai về sau. Đánh tan thất trọng thiên sau cuối cùng vẫn là hết sạc sức lực. Cuối cùng đem tầng thứ 8 đánh cơ hồ vỡ nát. Cuối cùng ung dung tán đi. Không có thể gây tổn thương cho đến sau đó đàm hoa. Phật môn phòng ngự trí bảo bất quá cũng chỉ như vậy thấy không có một đòn kiến công Long thiên tứ mặt không đổi sắc Ngược lại cười lạnh một tiếng Quy tôn có bản lĩnh đừng đỉnh lấy vỏ rùa đen kia cùng ta nhất quyết thắng bại A đàm hoa Nhất quyết thắng bại ngươi có bản lãnh từ cái này trong trận pháp đi tới Tin hay không ta đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận không ra không để ý đến khí đến mặt đỏ sần đàm hoa Long thiên tứ lời nói xoay chuyển nhìn về phía một hướng khác độc cô cầu đảo sau đó chính là hai mắt sáng lên nhìn một chút ta thấy được ai đây không phải độc cô cầu đảo sao lúc trước bị nhà ta trưởng giáo ba kiếm nhìn thành múc le phế vật sao ngươi sẽ không phải còn đang kiếm tung tung chủ vị trí bên trên ngồi trách không được kiếm tung bây giờ là một năm không bằng một năm a độc cô cầu đảo Kinh người quá đáng độc cô cầu đảo hiện tại xem như minh bạch vì sao đàm hoa như vậy không thích long thiên tứ không nói những cái khác liền chương này thấy ruột miệng cũng làm người ta hận không thể xé nát nó hơn nữa long thiên tứ nói chuyện nhưng không có trai xấu thanh âm truyền khắp bát phương tin tưởng hôm nay qua đi Toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết rõ hắn độc cô cầu đảo bị ninh thiên cơ ba kiếm chặt thành múc le có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục chờ bản tông phá kiếm trận này. Nhất định phải để cho ngươi hối hận suy ngã kiếm độc cô cầu đảo quát to một tiếng. Mi tâm viết kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên nở rộ. Phản chiếu ra một đảo hư àng kiếm ảnh. Sau đó độc cô cầu đảo đúng là đưa tay cầm kiếm ảnh chui kiếm. Sau đó bỗng nhiên co lại trong phút chốc kiếm khí như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Một thanh trường kiếm cứ như vậy bị rút ra. Duy ngã kiếm thanh này kiếm tôn trấn tôn thần binh hình dạng quái gì. Lại là hình tứ phương. Trạng thái như thước thẳng. Ngăn nắp. Lộ ra một cố đường hoàng chính đại to lớn ý cảnh. Chỉ là nhìn xem nó. Liền có thể cảm nhận được một cố nồng nặng uy áp cùng trầm trọng. phảng phất trên thân kiếm gánh chịu một phương xã tắc trọng lượng. Độc cô cầu đảo tay cầm suy ngã kiếm. Hướng về phía Thái Hoa Sơn đỉnh Long Thiên Tứ chính là sông tới. Một đảo suy ngã độc tôn. Bá đảo vô cùng kiếm khí. trọn vẹn có mấy chục rằm dài. Hơn 10 rằm chiều rộng. Hướng về phía Long Thiên Tứ vị trí đài cao bỗng nhiên một bổ. Phản phất muốn đem chọn tòa Thái Hoa Sơn đều bổ ra đồng dạng nhưng mà Long Thiên Tứ lại là vẫn như cũ khinh thường cười lạnh. Điêu trùng tiểu ký Lập tay vỗ. Tiên Thiên Nhất Thi Thái Sơ kiếm trận lần thứ hai vận chuyển. Lần này là phương Tây Thái Thanh Tiên kiếm oanh minh. Kiếm quang chỗ đến. Vậy mà giống như Duy Ngã kiếm đồng dạng. hiệu lệnh thiên địa nguyên thắt. Song Phương giống như là hai cái trưởng khống giả. Tại tranh đoạt thiên địa nguyên khí trường khống quyền. Kiếm quang sen lẫn quấn quanh. Cái gì duy ngã kiếm cũng chính là loại trình độ này. Ha ha ha long thiên tứ một bên cười to, một bên lần thứ hai chuyển động ánh mắt, nhìn về phía người cuối cùng. Sau đó hắn liền thấy minh tôn thân ảnh. Lúc này hắn là thực ngoài ý muốn. Đôi mắt xà nua trợn trừng lên. phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Vô ý thức nói ra ca múa nhạc Minh Tôn ngươi cái này vừa xui xẻo thế mà không chết sao Minh Tôn Không đợi Minh Tôn nổi giận đây Long thiên tứ phản phất nghĩ tới điều gì một dạng Lại là một trận cười điên cuồng Ha ha ha ha chờ nhà ta trưởng giáo trở về sau ta nhất định muốn nói cho hắn biết Cái này nhưng rất có ý tứ Minh Tôn ngươi năm đó thủ nhà ta trưởng giáo một kiếm Lại còn không chết quá tốt rồi nhìn đến lần này là đến phiên ta long thiên tứ ngăn cơn sóng dữ Minh tôn năm đó ngươi không có bị trưởng giáo chém chết. Có lẽ liền là vì sống tới ngày nay bị ta long thiên tứ một kiếm chém chết. a tốt bản thái thượng trưởng lão hôm nay liền thành toàn ngươi minh tôn. Cách này ca múa nhạc là ngươi bản lãnh của mình sao? Còn không phải dựa vào ninh thiên cơ lưu lại kiếm trận. Ngươi nếu là đi ra cùng ta đơn đấu. còn chưa biết được ai chém chết ai đây quả nhiên toàn bộ thuần dương cung liền ra hỏa này đáng hận nhất phách lối đến không biên giới ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 17 trấn áp kiếm trận long lão thất phu thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao minh tôn hét lớn một tiếng đỉnh đầu hắc khí chấn động kịch liệt vẫn không có hiển lộ thân hình nhưng thuộc về thượng phẩm đạo binh ngập trời thần uy lại là triển lộ không bỏ sót Mà trọng yếu hơn chính là Từ minh tôn đỉnh đầu thần cung bên trong Một đảo vàng bạc huyền quang chậm rãi dâng lên Phản phất húc nhật lên không hạo nguyệt lâm trần Lộ ra nhật nguyệt biến hóa Mùa vụ luôn chuyển huyền ảng ý cảnh Cùng đỉnh đầu hắc khí trùng điệp một thể Đem minh tôn khí thế không ngừng cất cao Cấp tốc tăng lên tới một cái cực hạn Đại đảo huyền quang 30 năm trôi qua minh tôn ở đại chu trợ giúp phía dưới nhiễm nhiên đã bước vào đại đạo huyền quang cấp độ mà tới được cấp độ này lấy đại đạo huyền quang thôi đồng thượng phẩm đạo binh mới xem như chân chính có thể đào móc đại đạo huyền quang vô tận tiềm lực đem hắn lực lượng thi triển đến cực hạn lấy hắc khí làm trung tâm minh tôn nhật nguyệt huyền quang ung dung luân chuyển nhật nguyệt phần quanh hắc khí Phản phất một cái không điểm mấu chốt lỗ đen không ngừng cắn nuốt bốn phía kiếm khí Cho dù là tiên thiên một đông thái sơ kiếm trận diễn sinh ra lăng lệ kiếm khí Lúc này đều bị lỗ đen toàn bộ nuốt vào Loại này phá hư thăng bằng thôn phệ chi lực Không thể nghi ngờ đã dẫn phát cả tòa đại trận chấn động Đối mặt đột nhiên bùng nổ minh tôn Long thiên tứ mặt không đổi sắc Mà là hai tay một hướng phía trước vỗ kiếm trận phương nam trong trận môn phương nam thái ấp tiên kiếm tại thời khắc này chấn động kịch liệt đồng dạng dung ra một đảo chảy xuôi màu hỗn độn quang trạch huyền diệu khó giải thích thông thiên kiếm khí hướng về phía minh tôn bổ tới ngô an thái ấp tiên kiếm kiếm khí trực tiếp cùng minh tôn đỉnh đầu lỗ đen đụng vào nhau vậy mà hoàn toàn không có chống cự liền chủ động vọt vào trong hắc động nhưng thôn phệ hắn kiếm khí sau lỗ đen lại là hắc khí ngập trời, như biển mây quay cuồng đồng dạng, trong đó kiếm quang như ẩn như hiện, lại có đến cực hạn xu thế. đạo này thái ấp kiếm khí liền phong bế minh tôn thượng phẩm đạo binh, bất quá thái ấp kiếm khí cũng cần từ phương nam thái ấp tiên kiếm không ngừng rót vào bổ cường, cho nên kết quả cuối cùng Hẳn là long thiên tứ dùng phương nam thái ấp tiên kiếm chặn lại minh tôn thần bí đạo binh. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Còn không xuất thủ bị áp chế minh tôn quát to một tiếng. A-di-đà-phật gần như đồng thời. Nguyên bản còn bị ngăn chặn đàm hoa cùng độc cô cầu đảo gần như đồng thời bộc phát. Từ trên đỉnh đầu của hai người. Hai đảo đồng dạng rộng rãi nguy nga đại đảo huyền quang bay lên. Cùng nội tình chưa đủ minh tôn so sánh, hai vị này khí thế liền muốn mạnh hơn không ít. Không nói những cái khác. Chỉ là đại đạo huyền quang cái kia cơ hồ chui vào tinh không độ cao. Cũng đủ để chứng minh hết thầy. Kim sắc huyền quang phía dưới. Đàm hoa chắp tay trước ngực. Sắc mặt tường hòa. Nhưng phía sau lại là có vô cùng lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Phản phất một tôn phấn nộ minh vương sừng sững ở trong ngọn lửa. Phật môn thủ trọng giới luật. Lấy tham sân si tam độc làm áp. phàm là Phật môn tăng nhân. Tụng kinh lễ Phật mục đích căn bản. Chính là khứ trừ ba cái này độc. Đạt tới đại viên mãn. Đại giải thoát. Đại tự do cảnh giới. Nhưng trên thực tế cho đến nay chỉ sợ trừ bỏ Phật tổ căn bản không có người chân chính đạt đến cảnh giới này. Phật môn nếu là không tham. Như thế nào lại có rộng rãi nguy nga đại hùng bảo điện? Rực rỡ muôn màu Phật môn bảo khấu nơi nào đến Phật môn nếu là không giận? Như thế nào lại hãm sâu hồng trần? Cùng rất nhiều giang hồ thế lực làm áp. Lúc trước Phật môn cũng không phải chưa làm qua diệt môn loại hình sự tình. Phật môn nếu là si? Như thế nào lại bài xích đạo môn? Bốn phía giảng kinh truyền đạo Tuyên dương Phật Pháp. Thậm chí cưỡng ép độ hóa người khác cái gọi là tham sân si tam độc. Nếu là thật toàn bộ giới. Cái kia chỉ sợ liền thực siêu thoát hồng trần. xưng tôn thành tổ. Bất quá Phật môn có một chút làm được rất tốt. Đó chính là bọn họ rất rõ ràng nhà mình không có khả năng thực giới tham sân si tam độc. Vô cùng rõ ràng ba cái này đáng sợ. Cho nên bọn họ rất tự biết mình. Liền lấy lần này tiến công thuần dương cung. Không hề nghi ngờ chính là phạm tam độc bên trong tham độc. Nhưng ở phạm giới đồng thời. Phật môn cũng rất hiểu được khắc chế bản thân. Đem quy mô khắc chế ở một cái khả năng khống chế phạm vi bên trong. Không có chân chính bị tham lam mê hoặc tâm thần. Hơn nữa mặt mũi công phu làm được rất tốt. Nhưng đừng xem nhẹ mặt mũi này công phu. Có lúc sang hồ bên trong người coi trọng nhất chính là một cách như vậy mặt mũi. Phật môn không thể chân chính từ bỏ tham sân si ý nghĩ sằng bậy. Nhưng lại mượn nhờ thanh huy giới luật đem những cái này độc khống chế ở trình độ nhất định. Thậm chí bọn họ còn chuyên môn vì thế mở ra tương ứng võ công bí pháp. Đem những cái này ý nghĩ sằng bậy chuyển hóa làm thủ về Phật môn lực lượng. Đây đều là rất nhiều người khó có thể làm được. Dù sao nói đến cùng. Phật môn không phải Phật tổ, bọn họ là một cái võ đạo thánh địa. Là một cách tôn môn, là một cách đạo thống Bọn họ trước hết suy tính không phải Phật Pháp Mà là đạo thống kéo dài Lịch đại cao tăng ở viên tịch trước đó không có lựa chọn cùng Phật tổ một dạng rời đi Phật môn Mà là hóa thành xá lợi tử vĩnh chấn Phật môn Từ cái này cũng có thể thấy được hai người khác biệt Mà một điểm này Tại bất luận cái gì bên trong võ đạo thánh địa đều là giống nhau Mà lúc này đàm hoa cho thấy Chính là Phật môn phun phấn nổ bất đồng minh vương Chân ginh đàm hoa đại đạo huyền Quang Chính là căn cứ vào tôn này phấn nổ minh vương Bây giờ hiện hóa bên ngoài Xíp bằng ở cửa phẩm liên thai phía trên Trên đỉnh có bảy búi tóc Tử pháp buông xuống vai trái Mắt trái hơi nhắm Tay phải cầm lời kiếm Tay trái cầm dây thừng Gánh vác đại họa Làm đoạn phiền não phong thái hiện lớn phấn nộ chi tướng phá đàm hoa một tiếng phật hiệu phấn nộ minh vương âm vang chấn động ở cửa phẩm công đức liên đài gia trì phía dưới trong nháy mắt thân hình cất cao vô cùng lớn phảng phất đỉnh đầu tinh không chân đạp đất đồng giảng lợi kiếm trong tay hướng về phía đông phương thái hảo tiên kiếm chính là bỗng nhiên một bổ minh vương lửa giận cùng thái hảo kiếm khí âm vang va chạm Một lần này đến phiên thái hảo tiên kiếm bị áp chế xuống độc cô thí chủ lên thấy sương hoa cùng minh tôn lần lượt bộc phát. Độc cô cầu đảo tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Cùng hai người khác khác biệt. Độc cô cầu đảo sau lưng đại đảo huyền quang cũng không phải là một đảo quang chủ. Mà là hiện ra hình kiếm. Giống như là muốn đâm rách vân thiên đồng dạng. Giờ phút này cùng thượng phẩm Đạo binh duy ngã kiếm kết hợp lại. Đúng là lộ ra một cỗ đại viên mãn ý cảnh Phảng phất hai người đều bù đắp một loại nào đó thiếu hụt đồng sản Độc cô cầu đạo chính chủ càng là trực tiếp xấu thân hình Thay vào đó Chỉ có một chuôi khai thiên ít địa suy ngã kiếm kiếm khí quét ngang trời cao Đối bốn phía thiên địa nguyên khí khống chế lực nhất thời tiêu thăng Trong nháy mắt liền vượt qua phương tây thái thanh tiên kiếm Đem hắn cứng sắn miễn cứng áp chế lại Thái hoa sơn đài cao phía trên, long thiên tứ sẩn mắng một tiếng. Đám này tẩu tặc khi dễ người lão tử nếu là cũng luyện được đại Đạo huyền quang đến. Lại thao tục tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận. Tuyệt đối không đến mức bị ba người áp chế đến trình độ này dựa theo tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận nguyên bản cường độ. Nếu là có đại Đạo huyền quang cùng kết hợp lại. Đem hắn tăng phúc lời nói. Không có bốn vị đồng cảnh giới võ giả. Phối hợp thêm tương ứng đạo binh Căn bản không có khả năng công phá Chỉ là lúc này Long Thiên Tứ chỉ có 10 thành khống chế Không có đại đạo huyền quang Này mới khiến kiếm trận bị áp chế Thậm chí toàn bộ kiếm trận lúc này đều có bị phá trừ xu thế Dừng một chút, Long Thiên Tứ lại là một trưởng vỗ ra Lần này chấn động, là Bắc Phương Thái Thủy tiên kiếm bốn thanh tiên kiếm bên trong Chỉ có chuôi tiên kiếm này không có sử dụng. Nhưng lúc này đàm hoa ba người liên thủ thực lực rõ ràng vượt qua mặt khác ba kiếm cực hạn chịu đựng. Long thiên tứ cũng chỉ có thể thôi động thái thủy tiên kiếm. Chia sẻ những phương hướng khác áp lực. Lúc này mới cuối cùng là ổn định tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận. Nhưng đại giới thì là cả tòa kiếm trận cùng đàm hoa ba người lâm vào trạng thái rằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. mà cái này cũng là đàm hoa ba người dự đoán lưu ly hái đông phương thái hảo trận môn trường không hái phương tây thái thanh trận môn điện hạ hái phương nam thái ấp trận môn còn lại chư trư, tông trưởng lão hái bắc phương thái thủy trận môn ba người thanh âm ở lớn như vậy thái hoa sơn bên trong quanh quẩn phản phất lôi đình oanh minh hôm nay công phá thuần dương cung đối mặt bậc này thế cục long thiên tứ không nói hai lời mở miệng liền mắng Một đám phế vật chung vào một chỗ Vẫn là một đám phế vật liền bằng các ngươi cũng muốn phá ta thuần dương cung ta Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 18 bọn chuột nhắc vô danh Thái Hoa Sơn bên ngoài Ở Đàm Hoa Độc Cô Cầu Đảo Minh Tôn Ba người dắt tay Hơn nữa cầu phẩm công đức liên đài Duy Ngã Kiếm Thần Bí Đảo Binh Lúc này mới chế chủ tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận về sau. Theo đám người đến đây rất nhiều võ giả mới rốt cuộc đứng dậy. Phân biệt bao vây thái hoa sơn bốn cái phương chư vị thí chủ. Bần ni đi, đi trước một bước. Huyền lưu ly cái thứ nhất hướng về phía trước. Cũng không có cùng lý trường không đám người nói chuyện ý tứ. Trực tiếp liền bước vào đông phương bên trong thái hảo trận môn. Thấy huyền lưu ly thái độ như thế, kiếm tông lý trường không khá là bất mãn tặc lưới, nhưng không có nhiều lời. Hắn cũng là tự biết mình. Mặc dù lúc này hắn và huyền lưu ly một dạng cũng đã trở thành võ đạo tông sư. Nhưng hắn mới vừa vặn bước vào cảnh giới này. Võ đạo tam quan đều còn không sờ đến một bên. Mà huyền lưu ly rất rõ ràng đã bước vào bên trong võ đạo tam quan. Thậm chí khả năng còn đi rất xa. Tạm thời không phải mình có thể địch nổi Cũng được Sau khi hít sâu một hơi Lý Trường không nhanh chân đi vào phương Tây Thái Thanh trận môn Ai cười nói cuối cùng Ai mới cười đến tốt nhất a a Tận mắt nhìn thấy huyền lưu ly cùng Lý Trường không lần lượt biến mất ở trong trận môn về sau Hoành xương thái tử mới xem như đứng dậy Sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn Thái Hoa Sơn phương hướng Kỳ thật theo đạo lý mà nói Hắn hẳn là đi cùng trần khuyên địch tỉ thí. Nhưng lúc này mới qua bao lâu á? Gia hỏa kia tự nhiên đã đột phá đến hỏa luyện kim đan thật là không có thiên lý. hoàng xương thái tử hít sâu một hơi. Đè lại trong lòng những cái kia gen tỉ và không cam lòng. Sau đó một lần nữa lộ ra thần sắc kiên định. Ngay cả dương trùng đều đột phá võ đạo tông sư. Lần này phụ hoàng để cho ta tới đem nàng mang về. đồng thời hiệp đồng phật môn cùng kiếm ông đối thuần dương cung hạ độc thủ mặc dù rất nhiều người có lẽ đều không có phát giác nhưng đại chu dư nhiệt đối thuần dương cung cửu hận giá trị kỳ thật là rất cao cẩn thận suy tính một chút liền sẽ phát hiện lúc trước tiêu thành thời điểm đại chu ngay tại trong bóng tối gây sóng gió kết quả bị trần khuyên địch cho khám phá âm mưu kết quả cũng là công thua thiệt một cái chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhà mình thế hệ trẻ người mạnh nhất hoàng xương thái tử vẫn luôn bị trần khuyên địch áp chế đông hải sâm lấn thời điểm tứ hoang đều dối rít hưởng ứng ở trong đó cũng có đại chu tàn dư hình bóng nhưng vốn dĩ nắm chắc phần thắng đông hải sâm lấn cuối cùng vẫn là bị thuần dương cung hóa giải Đại Chu mấy năm qua này tất cả kế hoạch đụng vào Thuần Dương Cung liền không có thành công qua đây đối với Hoàng Sương Thái Tử phụ thân. Đại Chu bây giờ người cầm quyền mà nói không thể nghi ngờ là không thể dễ dàng tha thứ cũng chính vì như thế. Lần này Thuần Dương Cung gặp rủi ro. Đại Chu mới có thể quyết đoán xuất thủ. Để Minh Tôn mang theo Hoàng Sương Thái Tử bên trong bỏ đá xuống giếng. Thậm chí còn lấy ra Đại Chu nhất mạch thượng phẩm đạo binh. Có thể nói là thù mới hận cũ đều thả cùng nhau. Bất quá đối với Hoàng Sương Thái Tử mà nói. Vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Đối thuần Dương cung chuyện bỏ đá xuống giếng. Phụ Hoàng đều giao. Cho Minh Tôn tới làm. Mình bây giờ Tu Vi vẫn còn võ đạo tông Sư cảnh giới. Sở dĩ tới nơi này. Vẫn là hắn chủ động xin đi giết giặc. Mục đích cũng rất đơn giản. Đem Dương Trùng cho mang về. Gặp một lần bản thân vị kia đáng thương cô cô. Thu hồi tâm tư, hoành xương thái tử đi vào phương nam bên trong thái ấp trận môn. Mà đang ở ba vị đương thời thiên kiêu biến mất ở trong trận môn về sau. Phật môn. Kiếm tông. Thậm chí mặt khác trung tiểu thiết lực liên minh tất cả trưởng lão môn cũng tụ tập ở cùng nhau. Người cầm đầu tự nhiên là Phật môn cùng kiếm tông người. A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ. Lúc này tình huống đặc thù Cuối cùng một tòa trận môn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được Không bằng liền từ lão tăng đến phụ trách liên hợp chư vị như thế nào Phật môn ở đàm hoa cùng huyền Lưu Ly về sau Phụ trách dẫn đầu là một người trung niên nam tử bộ dáng tăng nhân Gương mặt mặt mũi hiền lành Lão tăng la hán đường không kiến gặp qua các vị thí chủ Vừa dứt lời Minh tôn thế lực bên trong rất nhiều võ giả chính là biến sắc. lịch đại đến nay, đệ tử Phật môn bên trong hành tẩu giang hồ sớ người nhiều nhất. Chính là La Hán Đường. Cho nên đối La Hán Đường gặp, ở trong sân người kỳ thật cũng không có như vậy lạ lắm. Thậm chí còn khá là quen thuộc. Bởi vì vị này La Hán Đường võ tăng cùng đàm hoa một dạng đều là lấy phấn nộ minh vương chân kinh làm công pháp. Bất quá cùng đã có thể thuần thục khống chế phấn nộ minh vương đàm hoa khác biệt Không khiến ý chí lực còn muốn kém quá nhiều Hắn xuất đạo trận chiến kia Chính là phạm giận giữ chi giới về sau Đem lỗ nam đạo một cái tà đạo tông phái giết cái chó gà không tha Máu chảy thành sông Lúc này mới chân chính thành danh Người giang hồ xưng huyết la hán Bởi vậy có thể thấy được vị này mặt mũi hiền lành võ tăng trên bản chất cũng không phải như vậy hiền lành. Không bằng nói Phật môn bên ngoài võ tăng hình tượng. Kỳ thật đều không có cái gì lòng dạ tử bi khí chất. Mặc dù Phật môn cũng có rất nhiều chân chính lòng dạ tử bi tăng nhân. Nhưng những cái này tăng nhân dưới tình huống bình thường đều là mai danh ẩn tích trên giang hồ hành tẩu. Chân chính xuất ra Phật môn danh hào hành tẩu giang hồ tăng nhân. hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ có một cách mục đích kia liền là phát dương phật môn uy danh mà biện pháp gì dễ dàng nhất lập uy không hề nghi ngờ giết người lúc này không kiến đưa tới bạo động liền dồi dào chứng minh điểm này đương nhiên cũng có không thèm chịu nể mặt mũi người cũng là có giao cho ngươi dựa vào cái gì kiếm tôn trong trận doanh một vị thân mang áo trắng Cầm trong tay một chuôi thanh cương kiếm thanh niên nam tử bước xa một bước. Cười lạnh nói. Là hán đường không tầm thường A ta vẫn là kiếm tông thiên kiếm phong phong chủ đây. ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao huyết la hán không tầm thường A ta còn gọi phá không kiếm đây. Phá không kiếm lâm dị nghiệp. Kiếm tông 13 phong bên trong thiên kiếm phong phong chủ. Võ đạo tông sư tu vi. Đồng dạng trong giang hồ rất có uy danh. Xem như kiếm công trên giang hồ chiêu bài một trong Hơn nữa hắn chính chủ vẫn là lúc đầu ở thượng kinh thành đi ngang qua mặt Kiếm vương đàm thu chân truyền đệ tử Chính là vì người lời nói muộn một chút Đối mặt lâm dị nghiệp cố ý khiêu khích Không kiến mỉm cười Hoàn toàn không có trong truyền thuyết huyết la hán bá đạo Ngược lại mặt mũi hiền lành mỉm cười Nếu là lâm thí chủ muốn liên hợp chư vị thí chủ Cái kia bần tăng tự nhiên là sẽ không ngại Dù sao bần tăng đối thủ lần này là thuần dương cung So với những cái này Không băng sớm chút xác nhận Sau đó chúng ta nhanh chóng vào trận như thế nào chư vị đại nhân áp chế trận pháp cũng khá là vất vả Nhìn thấy không kiến bức này thái độ Lâm dị nghiệp tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thú vị Tùy ý phất phất tay Được Nào có nhiều như vậy phụ trách đồ vật Chúng ta đi vào chung. Một mạch lên trên là được rồi. Thuần dương cung không có ninh thiên cơ. Long thiên tứ lại bị tôn chủ bọn họ ngăn chặn. Còn dư lại còn có thể có cao thủ gì ở không kiến khá là lý giải gật gật đầu. Về phần minh tôn thế lực. Trung quy là trung tiểu thế lực liên minh. Ở không còn minh tôn dẫn đầu về sau. Hai bên ở giữa đều có mâu thuẫn. Lại không dám cùng Phật môn còn có kiếm tông dạng này võ đạo thánh địa đến tranh đoạt quyền lãnh đạo Cho nên ở lâm dị nghiệp cùng không khiến hai người xuất lính dưới Một đám các cường giả cũng nhao nhao tràn vào bắc phương bên trong thái thủy trận môn Mà gần như đồng thời 13 đạo như sấm nổ vang vọng giống to từ bắc phương thái thủy trận môn chỗ sâu truyền đến a bọn chuột nhất vô danh cũng dám phạm ta Thuần Dương Cung chẳng lẽ không biết chúng ta Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Không đúng. Là Thái Hoa Sơn Thập Tam trưởng lão uy danh sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 19 đại chiến mở ra Thuần Dương Cung trưởng lão điện. Ở 30 năm trước Thuần Dương Cung đại kiếp về sau. Ninh thiên cơ ngăn cơn sóng dữ Sắt tay long thiên tứ cùng nhau quét ngang trung nguyên. Vì thuần dương cung tranh đến số lớn tài nguyên. Nhưng một cách tông phái là không có cách nào chỉ dựa vào hai người liền chống lên đến. Dù sao Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ không có khả năng hàng ngày ở tại bên trong thuần dương cung dạy bảo đệ tử. Còn có một cách tông môn rất nhiều sự vật cũng không có khả năng giao tất cả cho hai người tới làm. Lúc này mới có trưởng lão điện tồn tại. Trưởng lão điện bên trong trưởng lão. Cơ bản đều là lúc trước Thuần Dương Cung đại kiếp người sống sót. Bọn họ đại đa số tu vi đều ở võ đạo Tông Sư Cảnh Giới trở xuống. Lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Nhưng ở đại kiếp về sau. Chính là sự hiện hữu của bọn hắn. Mới có dần dần hồi phục lại Thuần Dương Cung. Mà ở 30 năm này ở giữa. Những cái này trưởng lão bên trong cũng không phải không có chút nào đột phá. Có còn không tính quá già trưởng lão ở 30 năm ở giữa chiếm được đột phá hoàn toàn mới. Có thậm chí đột phá đến võ đạo Tông Sư. Đây là ở tại bọn hắn cũng không có đòi hỏi quá nhiều tài nguyên tình huống phía dưới. Thuần Dương cung trưởng lão điện theo một ý nghĩa nào đó 30 năm này ở giữa thật là ở vô tư kính dân. Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ chiếm lấy trở về tài nguyên. Cơ hồ toàn bộ bị bọn họ dùng tại Thuần Dương cung trùng kiến. Đệ tử bồi dưỡng, còn có rất nhiều bí cảnh trận pháp duy trì phía trên. Hết lần này tới lần khác bọn họ những lão nhân này lại là một mao tiền đều không có phân đến. Dùng lời của bọn hắn mà nói, vốn chính là lão nhân. Năm đó đại hiếp trước kia liền không có đưa đến cái tác dụng gì. Hiện tại đại hiếp về sau. Còn để cho chúng ta những lão nhân này đến sử dụng nhiều tài nguyên như vậy lời nói. Liên rất xin lỗi tân tấn hậu bối đệ tử. Bọn họ mới là thuần dương cung chân chính tương lai. Chúng ta cần phải làm là vì bọn họ hộ giá hộ tống thôi. Mà lúc này. Chính là lúc kia tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận. Tổng cộng bốn tòa trận môn. Dương trùng. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm. Ba vị võ đạo tông sư phân biệt chấn thủ trong đó ba tòa. Mà cuối cùng một tòa. Tự nhiên là giao cho trưởng lão điện. Để bảo đảm an toàn. Trưởng lão điện tuyển chọn tỉ mỉ. Lúc này mới phân ra 13 vị thực lực tu vi mạnh nhất. Trong đó 3 quát 4 vị võ đạo tôn sư cảnh trưởng lão. Còn có 9 vị kẹp tại hợp đạo tôn giả đỉnh phong và lại khí huyết còn không có suy bại trưởng lão. Từ 13 người liên thủ phụ trách cuối cùng một tòa trận môn. Lúc này mới có cái gọi là thái hoa sơn thập tam thái bảo không đúng. là thập tam trưởng lão hậu bối đệ tử đều trưởng thành chúng ta thân làm thế hệ trước cũng không thể quá mất mặt hôm nay tọa này thái thủy trận môn chính là chết sạch cũng tuyệt đối không cho phép đi gió chưa o o o một bên nói mười ba vị trưởng lão một bên ship thành một hàng hoặc là đưa tay nửa che hai mắt hoặc là hai tay khoanh hoặc là một tay chống lạnh bày ra đủ loại tư thế Tựa hồ là muốn lớn tiếng dò người. Trên khí thế ngăn chặn một đám cường địch. Sau đó không kiến liền trực tiếp xuất thủ. Mặc dù ở võ đạo tông sư về số lượng. Thuần dương cung bên này có trọn vẹn bốn vị. Nhưng hai bên ở giữa mạnh yếu nhưng như cũ sáng tỏ. Thuần dương cung bên này bốn vị đều là tiêu chuẩn lão nhân. Khí huyết mặc dù còn không có suy bại. Nhưng là đã trưởng thành đến cực hạn. liền võ đạo tam quan đều không có đến Mà đổi thành một bên liền hoàn toàn khác biệt Và lại không nói thực lực tu vi ở riêng phần mình tông môn bên trong võ đạo tông sư đều là người xuất sắc lâm dị nghiệp cùng không kiến Trừ cách này hai vị Trung tiểu thế lực trong liên minh cũng có hai vị võ đạo tông sư Mà Phật môn cùng kiếm tông cũng không phải chỉ có không kiến cùng lâm dị nghiệp hai người Vẫn như cũ đều có hai vị võ đạo tông sư chung vào một chỗ chính là tám vị võ đạo tông sư. Thuần dương cung gấp hai số lượng bất kể là số lượng hay là chất lượng đều là Phật môn kiếm tông bên này ưu thế Cái kia còn kiêng kỷ cái gì không kiến mặc dù bề ngoài mặt mũi hiền lành. Nhưng vừa ra tay. Thế công lại là nhất bá liệt. Một trưởng vỗ ra. Từ không bên trong một tôn huyết sắc Phật đà Pháp tướng hiện lên. Trong lòng bàn tay có Linh Sơn kiên quyết mà lên. Hướng về phía Thái Thủy trận môn phía dưới. Bày biện đủ loại tư thế 13 vị trưởng lão chính là vỗ xuống đi. Vi đà trưởng bàn nhượng đường mạnh nhất trưởng Pháp một trong. Bây giờ bị không kiến thi chuyển đi ra. Trực tiếp chính là một thức sau cùng Linh Sơn lễ Phật. Hơn nữa ở không kiến một thân huyết sát chi khí ra chỉ phía dưới. Hiện ra Phật đà Pháp tướng thậm chí hiện ra huyết sắc quang trạch. hết lần này tới lần khác lại là mặt mũi hiền lành phật đà nhìn qua khá là tà dị một vị thuần dương cung trưởng lão trực tiếp chửi âm lên sớm liền nói các ngươi đám này con lừa chọc mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ luyện lên võ công đến một cái so với một cái cực đoan nhất là cái này cái gì phấn nộ minh vương chân kinh cùng ma đạo nguyên thủy tâm ma đại pháp khác nhau ở chỗ nào cái gì sân niệm Không phải liền là tâm ma đổi một loại thuyết pháp Làm càn không kiến gầm lên một tiếng Chỗ nào cho phép đối phương như vậy vũ nhục Phật môn Mặc dù hắn nói là sự thật vi đà trưởng như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng rơi đập Bất quá thuần dương cung 13 vị trưởng lão lại là mặt không Đổi sắc Ngược lại tách ra đứng thẳng Lấy một cái huyền ảng bộ pháp liên tục đi lại Quanh thân khí thế hòa hợp một thể Vậy mà trao đổi đỉnh đầu Thái Thủy tiên kiếm, rủ xuống một sợi mông lung kiếm quang. Lạc kiếm quang lói lên, huyết sắc Phật Đài nhất thời nổ tung, không kiến chính chủ sắc mặt càng là biến đổi. Thế mà có thể động dụng trận pháp lực lượng nói nhảm ta thuần dương cung đại trận hộ sơn há lại các ngươi đám này con lừa chọc có thể lý giải. Hiện tại biết rõ chúng ta Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo lợi hải a không kiến. Xuất thủ không thể kiến công về sau. Không kiến nhất thời nhìn về phía vừa rồi một bộ xem kịch bộ dáng lâm dị nghiệp. Cái sau thì là những vai. Chợt rút ra bên hông trường kiếm. Đồng loạt ra tay cho dù có trận pháp lực lượng ra trì lại như thế nào. Trực tiếp nhìn ớt lên đi một giây sau. Tám vị võ đạo tông sư thanh thế liền tràn đầy ở trong trận môn. Cùng thuần dương cung 13 vị trưởng lão khí thế đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó... đông phương bên trong thái hảo trần môn bần ly huyền lưu ly gặp qua phật tử gần nhất như thế nào lúc này huyền lưu ly một thân huyết sắc tăng bào đai lưng giới đao tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại là mang theo nụ cười ấm áp cùng không kiến loại mặt ngoài ôn hòa nội tại hung lệ nụ cười khác biệt huyền lưu ly nụ cười là một loại phát ra từ nội tâm ấm áp hơn nữa nàng xinh đẹp dung mạo Trên người huyết sắc tăng bào Chẳng những không có tăng thêm tà dị Ngược lại để huyền Lưu Ly nhìn qua khá là trói sáng Có loại ly ginh bản đảo Mỹ Cảm Thái Hảo tiên kiếm phía dưới trần tiêm tiêm chậm rãi mở hai mắt ra Nhìn xem huyền Lưu Ly ánh mắt hơi có chút phức tạp Ban đầu ở Tây Cương đảo thời điểm Nếu không phải huyền Lưu Ly liều chết cứu rút Nàng chỉ sợ còn chưa nhất định có thể ở Hoành Sương thái tử đám người đuổi giết dưới còn sống sót, mà về sau Huyền Lưu Ly lại tự tay đưa tới Ngũ trí Quan, trình độ nhất định tăng lên thực lực của nàng, huống hồ đối lại trước nàng mà nói, Huyền Lưu Ly võ đạo tông sư tu vi liền phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng, chỉ là lúc này, nàng bây giờ cũng có thể cùng ngày xưa ngọn núi lớn này đánh đồng với nhau. Nếu như ngươi trở về, ta sẽ xem như nhìn không thấy. Thật đáng tiếc. Huyền Lưu Ly tựa hồ cũng minh bạc trần tiêm tiêm ý nghĩ. Chỉ là cười lắc đầu. Phật tử không cần chú ý. Đây chỉ là lập trường khác biệt thôi. Bần Ni muốn mời Phật tử đi Phật môn du lịch. Mà Phật tử không thích Bần Ni đi đến Thái Hoa Sơn. Đã như vậy. Dùng thực lực đến quyết định liền tốt. Đối võ giả chúng ta mà nói. vạn sự vạn vật thực lực mới là căn bản nhất, tông môn cùng tông môn ở giữa cũng là như thế, giữa người và người cũng là như thế, cường giả quyết định tất cả. đây chính là ngươi nói. nói đến đây, huyền lưu ly khóe miệng hơi hơi một phát, nguyên bản nụ cười ấm áp, vẹn vẹn bởi vì một lần này động tác mỉm cười, liền dần dần trở nên dữ tợn. một giây sau. Huyền Lưu Ly cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời xông về đối phương. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 20 ta nhớ ra rồi phương Tây Thái Thanh trận Môn. Lạc tương tư một thân thuần dương đệ tử võ bào. Chắp tay sau lưng. Yên lặng đứng ở Thái Thanh Tiên Kiếm phía dưới. Mà ở đối diện với của nàng. Lý Trường không tay cầm trường kiếm. sải bước đi vào. Xuyệt xuyệt. Ngươi là. lạc tương tư a lý trường không nhìn xem lạc tương tư thân ảnh thần sắc nghiêm túc nói ra cũng không có khinh địch ý tứ cùng lúc trước ở thượng kinh thành cẩm y về tuyển bạc bên trong không giống nhau đã từng ở trong tuyển chọn thảm bại lý trường không ít nhiều cũng nghĩ lại tâm lý của mình hơn nữa lạc tương tư lúc trước cùng dương trùng ba người cùng nhau Ở Đông Hải Sâm lẫn thời điểm đột phá võ đạo Tông Sư tin tức đã sớm mọi người đều biết đồng dạng là võ đạo Tông Sư. Đối phương lại là thuần dương cung đệ tử, Lý Trường không tự nhiên không có khả năng lại đối với hắn thịt mũi coi thường. Nhà mình Tông Chủ còn ở trong Thái Sơ kiếm trận chém giết Lý Trường không cũng không có kéo dài thời gian ý tứ. Trực tiếp rút ra bên hung Tiêu Diêu kiếm tốc chiến tốc thắng Tiêu Diêu kiếm bị Lý Trường không trực tiếp ném lên thiên không. Sau đó chỉ thấy lý trường không tay đập pháp quyết. Đỉnh đầu tiêu diêu kiếm âm vang chấn động. Phun ra vô tận kiếm khí. Ở giữa không trung sen lẫn quấn quanh. Hóa thành cơ hồ bao phủ một phương thiên địa đáng sợ kiếm trận. Hướng về lạc tương tư phương hướng che chùm xuống. Lạc tương tư thân hình bất động. Kim ô bái nhật quyết thi triển ra. Ở đỉnh đầu của nàng hóa thành một tôn dương cánh bay cao tam túc kim ô. Một đôi thon thon tay ngọc dối ra Trong lòng bàn tay liệt diễm cháy hừng hực kiềm chế sau hóa thành một vòng ánh sáng nóng bỏng Bao phủ lạc tương tư chung quanh trận pháp không gian Tiêu diêu kiếm trận bao trùm mà xuống Vô số đạo kiếm khí không ngừng rơi vào lạc tương tư chung quanh Nhưng không một có thể chân chính chạm đến thân thể của nàng Tội kim đoạn ngọc kiếm khí Ở lạc tương tư bốn phía ba tất địa phương liền bị nóng rực nhiệt độ cao cho hóa tan. Hóa thành một vòng bình thản thanh phong suy phất mà qua. Lạc tương tư vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh mà nhìn xem Lý Trường không cũng không nói chuyện. Cùng trần tiêm tiêm khác biệt. Nàng lại không biết Lý Trường không. Hai bên ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ nhân quả. Ở Lạc tương tư xem ra. Lý Trường không chính là tiến công thuần dương cung áp tặc một trong. Tự nhiên không cần gì sắc mặt tốt, chớ nói chi là trao đổi. Cùng địch nhân giao lưu căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, mà đổi thành một bên. Lý trường không cũng có chút khó chịu. Có câu nói rất hay, từ xưa tài tử yêu giai nhân. Mặc dù lý trường không đối lạc tương tư cũng không có đặc thù gì tâm tư, nhưng đối phương rốt cuộc là một vị Mỹ nữ. Lại có võ đạo công sư Tu Vi cùng tuyệt cao thiên phú Bị dạng này dai nhân mắt lạnh đối đãi, Tự nhận kinh tài tuyệt xiếm lý trường không tự nhiên có chút bất mãn Lý trường không ấm huyết trong tay biến đổi Không trung tiêu diêu kiếm quay tiếp một vòng Đầy trời kiếm khí tại thời khắc này toàn bộ hội tụ Vạn kiếm quy tông sau hóa thành một chuôi cao mấy chục mét sáng trói kiếm quang Hướng về phía lạc tương tư diễn hóa ra tôn kia tam túc kim ô chính là hướng ngang quét qua. Muốn đem hắn chặn ngang chặt đức. Cùng còn có câu thông ý đồ lý trường không khác biệt. Lạc tương tư từ đầu tới đuôi liền không nói gì ý tứ. Trong tay sáng chói ánh lửa nhất chuyển. Liệt diễm biến hóa. Ở lòng bàn tay của nàng diễn hóa ra một tòa núi cao nguy nga. Trên núi có vô tận liệt hỏa cháy hừng hực. Bái nhật quyết hóa ra tam túc kim càng là trực tiếp in vào trên núi. Đem hắn uy thế tiến một bước kéo cao. Một cỗ bất đồng bất siêu tuyên cổ thường tại ý cảnh tự nhiên sinh ra. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch rời núi. Ngày xưa lạc tương tư tu vi còn thấp thời điểm đã từng thi triển qua một chiêu này. Bây giờ nàng đã là võ đạo tông sư. Minh ngộ bản thân võ đạo. lại hiện ra một chiêu này uy lực tự nhiên xa không phải ngày xưa có thể so sánh chớ nói chi là còn có kim ô bái nhật ra trì một trưởng vỗ ra đẩy kim sơn đầu ngọc trụ khí thế rộng rãi ầm nghinh không chém xuống tiêu diêu kiếm khí cùng lạc tương tư đánh ra hỏa diễm núi cao đụng vào nhau kiếm khí trực tiếp giữa trời nổ tung hỏa diễm núi cao thì là kịch liệt lay động núi đá sụp đổ Nhưng lại duy trì lấy lung lay sắp đổ trạng thái. Hướng về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc lý trường không đập xuống. Vấy tay, không trung tiêu diêu kiếm nhất thời quay lại, rơi xuống lý trường không trong tay. Đầy trời kiếm khí lần thứ hai tụ lại. Vốn dĩ có vài chục mét cao sáng trói kiếm khí tại thời khắc này vậy mà lần thứ hai co vào. Trên người quang mang ngược lại thô liếm. Cuối cùng kiếm khí chìm xuống. Rơi vào lý trường không trong tay bên trong tiêu diêu kiếm Trường kiếm cũ ký phía trên lấp lói một chút điểm trong suốt ánh sáng nhạt Cùng phía trước khí tượng rộng rãi khác biệt Lúc này tiêu diêu kiếm không có chút nào sáng chói nhìn qua hết sức bình thường Nhưng trên mũi kiếm ánh sáng nhạt lại có vẻ hết sức gai mắt Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú cũng làm người ta có một loại nguyên thần cảm giác đau nhói đại tự tại thần kiếm kiếm Tông chấn Tông võ Tông tên là đại tự tại thần kiếm chính là thuần túy đến mức tận cùng một quyển võ Tông tuyệt thí đem người sở hữu một thân kiếm khí không ngừng điệp ra không ngừng tinh luyện cuối cùng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí sắc bén nhất ký thác vào kiếm khí bên trong danh xưng có không có gì không đứt uy lực cầm trong tay tiêu diêu kiếm lý trường không nhìn xem mặt không đổi sắc là tương tư Đột nhiên mở miệng. Nếu là ngươi lui về phía sau lời nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đáp lại hắn vẫn là lạnh lùng. Thậm chí còn mang theo vài phần miệt thị. Một kiếm phách chạm mà xuống gần như đồng thời. Lạc tương tư lần thứ hai biến hóa ấm pháp. vô phong hoán vũ cùng rời sông lấp biển. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị bên trong hai thức pháp ấm liên tiếp oanh ra. Nhưng lần này lý trường không nhưng chỉ là vung kiếm chém thường. Liền đem hai chiêu này nổ tung nguyên khí triều tịch xé nát. Bước tiến không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mặt đối một màn này, lạc tương tư trong mắt ánh lửa nở rộ, rốt cuộc chầm rãi há miệng. Âm thanh trong trèo. Mặc dù lộ ra phái nữ ôn nhu Nhưng thanh âm bên trong cái kia lạnh lùng sát khí lại là rét lạnh đến cực hạn Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp nhiếp hồn đoạt phách một tiếng quát khẽ này. Kinh khủng nguyên thần chấn động lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra. Căn bản không có chặt chém chỗ trống. Trực tiếp trọng trọng đánh vào lý trường không trong ấp. Để nguyên bản đánh đâu thắng đó hắn sắc mặt trắng nhợt. Sau đó càng là lùi lại một bước. Trong tay tiêu siêu kiếm kiếm khí ầm vang tán loạn nguyên thần bí mật lý trường không trong mắt có một vệt kiếm quang tiềm thước. Đỉnh đầu một đạo nguyên thần kiếm quang xẹt qua. Đem nhiếp hồn đoạt phách vượt gì chấn động miễn cứng mở ra. Nhưng Lý Trường không chính chủ lại là lui về phía trước vị trí. Lý Trường không câm miệng có vẻ hơi buồn bực và đau đầu. Trình độ nào đó là tương tư cùng Trần Khuyên địch rất sống. Nàng không có nhược điểm nhưng là cùng tình huống đặc thù Trần Khuyên địch khác biệt là tương tư hoàn. Mỹ Là thành lập ở trên diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp, Bởi vì môn này công phạt loại võ công tuyệt thế, Mỗi một chiêu mỗi một thức Đều có thể ứng đối cơ hồ tất cả chiến cuộc Nguyên thần Khí huyết Cương khí Không có bất kỳ bỏ sót đây mới là lạc tương tư chỗ đáng sợ Đây cũng là lý trường không vì sao lại cảm thấy nhức đầu nguyên nhân kia liền là Chỉ có ta một người Chỉ sợ đánh không thắng Lý trường không không cảm thấy mình thất bại Nhưng lạc tương tư bây giờ bày ra thực lực Lại làm cho hắn không có đánh thắng lòng tin Nhưng mà đúng vào lúc này Tìm được bên trong thái thanh trận môn đột nhiên vang lên thuộc về người thứ ba thanh âm Theo tới Còn có một đạo đường hoàng chính đại thuần bạch sắc hảo nhiên chính khí Quả nhiên là ngươi tà ma tử hạ trợn mắt tròn soi Khắp khuôn mặt là giật mình thần sắc hiểu ra hiển nhiên là nhận ra lạc tương tư khuôn mặt hướng về lạc tương tư ánh mắt càng là tràn đầy địch ý mà đổi thành một bên nhìn thấy tử hạ sau lạc tương tư cũng rốt cuộc lộ ra một vòng ngạc nhiên trầm tư chỉ chốc lát sau ta nhớ ra rồi lạc tương tư nhìn xem tử hạ biểu lộ ngưng trọng gần từng chữ nói ra ngươi là trước đó bị ta một bàn tay đập chết người kia tử hạ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 21 ngươi cho rằng thông minh như yêu ta sẽ tin tưởng ngươi sao lúc này lý trường không cùng tử hạ tâm tình đều là mộng bức. Nguyên nhân rất đơn giản. Tử hạ mộng bức nguyên nhân là. Ta chỉ nhớ ký ra hỏa này là tà ma. Không nghĩ tới chính mình lúc trước còn bị đối phương một bàn tay chụp chết qua. Đây cũng quá mất mặt a Mà lý trường không mộng bức nguyên nhân thì là. Ca múa nhạc tử hạ đều bị người một trưởng vỗ chết qua thân làm kiếm tông thiên kiêu. Lý trường không là kiêu ngạo và lại tự tin. Đối với những cái kia không phải võ đạo thánh địa đệ tử từ trước đến nay đều là mang theo thái độ cao cao tại thượng Ngay cả phía trước thuần dương cung. Hắn cũng từng không có để vào mắt. Nhưng đối với tử hạ. Các hạ học cung thế hệ này người mạnh nhất tử hạ tình huống liền không giống nhau. Tối thiểu lúc trước lý trường không còn từng trải qua cùng tử hạ ở đồng cảnh giới giao thủ qua. Cuối cùng bản thân mặc dù hơn một chút. Nhưng cũng là bởi vì kiếm tôn cùng tắc hạ học cung bản thân đạo thống mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa cũng không có chân chính liều mạng duyên cớ. Đối với tử hạ. Hắn vẫn ôm nhất định tôn trọng. Nhưng chính là như vậy tử hạ. Đã từng bị cách này lạc tương tư một bàn tay chụp chết qua lại nói cách khác. Mới vừa rồi cùng bản thân giao thủ thời điểm Lạc tương tư chẳng lẽ còn không có thi triển ra toàn lực sao kinh ngạc đồng thời Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cảm giác cũng từ lý trường không trong lòng tự nhiên sinh ra Hắn đem lạc tương tư trở thành phó gặp cường định Kết quả đối phương lại không đem mình để vào mắt Loại kinh nghiệm này đối lý trường không mà nói còn là lần đầu tiên Càng tăng thêm lửa giận của hắn Rất tốt lý trường không sâu kín nhìn về phía lạc tương tư Phấn nộ sẽ không để cho hắn đánh mất lý trí Ngược lại để cho hắn càng thêm tỉnh táo Tử hạ huyên, ngươi nói người này là tà ma, đó là ý gì ngô đây Tử hạ thần sắc đọng lại Sau đó tiếp tục nói Ta dám khẳng định Nữ tử này tuyệt đối mới có thể tiếp thủ qua thiên ngoại tà ma truyền thừa Có thể thi triển ra thuần tuý đến cực điểm tử khí Loại kia vạn vật diệt tuyệt ý cảnh Nếu là không thêm vào trấn áp lời nói Tất nhiên hại người hại mình Tạo thành mối họa cực lớn là như thế này sao Lý trường không quay đầu liếc lạc tương tư một cái cười như không cười nói ra Mà đổi thành một bên lạc tương tư lại là đối với cái này thịt mũi coi thường Sau đó chính là không nói lời nào Im ếm trầm mặt lập tức để lý trường không khói mắt run rẩy kém chút không ngăn chặn phấn nộ trong lòng. Tử hạ huyên. Nếu đối phương là tà ma. Vậy ta ngươi liên thủ. Đem hắn ngay tại chỗ trấn áp như thế nào tử hạ hoàn toàn không do dự. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở lạc tương tư trên thân. Thân làm tắc hạ học cung đệ tử. Hắn từ bé đọc thuộc lòng trăm kinh. Ôn dưỡng bản thân ý niệm. Lúc này mới luyện được có thể so với một đời đại nho hảo nhiên chính khí. Cũng chính vì như thế. Hắn mới hiểu được lạc tương tư trên người thuần túy tử khí suốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Là tuyệt đối không thể bỏ mặt không quan tâm tồn tại. Đối mặt loại tình huống này tử hạ đương nhiên sẽ không câu nệ tại một đối một. Mà lạc tương tư. Nàng một chút tự nhiên cũng là không thèm để ý. Từ ban đầu. Bị long thiên tứ phái tới tỏa trấn thái thanh tiên kiếm trận môn thời điểm Nàng thì có lấy một địch nhiều chuẩn bị Cho nên là tương tư rất bình tĩnh giơ tay lên trên bàn tay lật Hướng về phía lý trường không cùng tử hạ ngoát ngón tay Đến phương nam bên trong thái ấp trận môn Hoành xương thái tử chắp hai tay sau lưng Dĩ nhiên khôi phục lúc đầu diện mạo Đỉnh đầu tinh khí phá mở nê hoàn cung Hóa thành một đầu trông rất sống động hắc sắc chân long. Quay quanh ở hoành xương thái tử tả hữu. Đem bên trong thái ấp trận môn thái ấp kiếm khí toàn bộ bài xích ra ngoài. Mà đối diện với hắn thái ấp tiên kiếm phía dưới thì là ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh kiều tiểu. Dương trùng. Hoành xương thái tử trừng mắt nhìn. Trên người võ đạo tông sư khí thế bành trứng mà ra. nhiễm nhiên là đột phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. khoảng cách sinh tử quan cũng chỉ có một bước cảnh giới, mà gần như đồng thời, dương trùng tựa hồ cũng phát giác được hắn tồn tại, thân ảnh khẽ run lên, mở ra song say, là ngươi ánh mắt khóa chặt hoàng xương thái tử trong nháy mắt, dương trùng sắc mặt chính là biến đổi, đối với hoàng xương thái tử, dương trùng là tuyệt không xa lạ gì. Dù sao lúc trước nàng thế nhưng là bị gia hỏa này từ đầu đuổi giết đến đuôi. Làm hại bản thân một đường như bị sói đuổi chạy trốn. Hơn nữa từ đó về sau. Mỗi lần gặp được hoành xương thái tử thời điểm. Bản thân tu vi đều không đủ. Cho nên chỉ có thể nhìn đại ca ca cùng đối phương chiến đấu. Bản thân lại chỉ có thể nhìn. Bất quá bây giờ. Mình cũng là võ đạo tôn sư thiên địa lương tâm. Dương Trùng nhích miệng cười một tiếng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi a. Hoàng Sương Thái Tử cũng là tâm tình khá là phức tạp. Yên lặng nhìn xem mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tuổi tác không cao. Nhưng một thân tu vi lại là dĩ nhiên đạt tới võ đạo tông sư chi cảnh Dương Trùng. Đối với mình vị này tiện nghi đường biểu mũi, Hoàng Sương Thái Tử thái độ nhưng thật ra là lưỡng cực hóa. Ban đầu hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chính là vì đem Dương Trùng mang về. Một phương diện không cho đại chu huyết mạch dẫn ra ngoài. Một phương diện cũng có thể để Dương Trùng bồi bồi cô cô của mình. Về phần Dương Trùng ý tưởng gì? Vậy liền không ở lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn thậm chí ngay cả ý giải thích đều không có. Dù sao trong lòng hắn, Dương Trùng ra đời vốn chính là một cách ngoài ý muốn. Là một sai lầm Cô cô bị phụ hoàng nhốt lại về sau cũng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt Cách này khiến hoàng xương thái tử đối dương trùng cảm nhận từ ban đầu liền phi thường kém Hơn nữa hai bên ở giữa thực lực trinh lệch thật lớn Để hoàng xương thái tử đối dương trùng thái độ thì càng không gọi được tốt rồi Thẳng đến thượng kinh thành cùng long ngạo thiên trao đổi phần này ý nghĩ về sau Hoàng xương thái tử mới bắt đầu hơi tỉnh lại Liên giải thích đều không giải thích một chút tính là gì à Ngươi loại hành vi này căn bản chính là đang chủ động đưa cho chính mình kéo cầu hận Ta để nghĩ ngươi vẫn là hảo hảo cùng ngươi cách vị kia đường biểu muội trò chuyện một lần a Cởi ra hiểu lầm Nói không chừng nàng xét tự chủ động cùng đi gặp ngươi vì cô cô đây long ngạo thiên là nói như vậy Dạng này sao xét thấy trước đó bản thân không thể đem dương trùng mang về Hơn nữa theo dương trùng tu vi càng ngày càng cao. Mang về độ khó cũng biến thành càng ngày càng cao hoành xương thái tử cảm thấy hơi nghe một chút long ngạo thiên đề nhị cũng không phải là không thể được. Dương trùng. ăn dương trùng chậm rãi đứng lên. Yêu thần sơn dị tượng ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên. Phản phất một chui khai thiên tự nhận. Dĩ nhiên làm xong cùng hoành xương thái tử chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chỉ thấy Hoàng Sương Thái Tử sắc mặt nghiêm túc Gần từng chữ nói ra kỳ thật ta là biểu ca ngươi Dương Trùng không đợi Hoàng Sương Thái Tử mở miệng lại nói cái gì Dương Trùng liền đá tiên hạ thủ vi cường Sau lưng yêu thần Sơn kiên quyết mà lên Vô số yêu thú gì tượng hiện lên Tính cả to lớn Sơn ảnh cùng một chỗ Cùng trong tay nàng đông hoàng đao hợp hai làm một Hướng về phía hoành xương thái tử chính là vào đầu bổ xuống. Một bên bổ, Dương Trùng còn vừa lộ ra nụ cười. Bản thân chờ giờ khắc này thật lâu rồi lúc trước truy sát ta đuổi giết vui vẻ như vậy. Hiện tại chỉ trước mắt thành biểu ca ta ngươi cho rằng thông minh như yêu ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Chiếm ta tiện nghi ta vẫn là ngươi cô nai nai đây hoành xương thái tử. Quả nhiên vẫn là đem ra hỏa này trực tiếp mang về tính ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 22 bắt hải đại thánh Mỹ hảo tha hồ suy nghĩ Trần Khuyên Địch tâm tình lúc này là hỏng mất. Dưới tinh không, lớn như vậy trong sân đấu, hắn lúc này đang bị hành hung. Xem chiêu thì huyết thiên ma bổng chó giữ chụp mồi quyền cực chạm đao vây quanh kim quang lóng lánh Trần Khuyên Địch. trọn vẹn 36 đạo thân ảnh một bên phát ra sắc bén tiếng quái khiếu. một bên không ngừng hướng về trần khuyên địch chào hỏi hơn nữa chiêu chiêu đều là thanh thế kinh người nhiễm nhiên là không có một chút lưu thủ ý tứ đánh trần khuyên địch chỉ có thể liều mạng ôm đầu ngồi xổm phòng tiền bối cuối cùng một hạng thí luyện thực là như vậy sao đồng thời cùng tam thập lục vị tổ sư giao thủ cũng quá khoa trương đi đối với trần khuyên địch phiền muộn bên trong mang theo hộp máu hò hét Vây quanh hắn 36 đạo thân ảnh đồng thời phát ra nghiêm túc tiếng quát. Nói nhảm thân làm ta thuần dương cung chân truyền đệ tử. Lão đại tái thế truyền nhân. Ngươi làm sao có thể biết khó mà lui đây biết khó khăn mà lên mới là ngươi phải làm chúng ta thế. Nhưng là ngươi tổ sư. Chúng ta sẽ lửa ngươi sao tin tưởng chúng ta không sai 36 đạo thân ảnh một bên lắc lư lấy trần khuyên địch. Một bên lại là bí mật riêng phần mình dùng thần niệm giao lưu. Mỗi một cách đều là khó nén vẻ kinh hãi nói. Gặp vượt tiểu tử này nhục thân là ta gặp qua cứng sắn nhất không chạy lão đại lúc trước nhục thân kim đan tưởng tượng tuyệt đối là bị hắn hoàn thành. Nếu không không có khả năng cứng như vậy. Nói đúng là thân thể này quả thực quá phạm quy Trên thực tế, cách gọi là truyền thừa thí luyện vốn hẳn nên đã sớm kết thúc. Dù sao tử thì huyết thiên ma viên tại thiên bắt đầu. Trần khuyên địch một đường dựa vào mạnh mẽ nhục thân cùng nhanh chóng sức khôi phục. Một đường càng đánh càng mạnh. Lực lượng cũng khống chế càng ngày càng cao. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người bị đánh bại. Trần khuyên địch cứ như vậy đem tam thập lục tự khấu bên trong từ dưới lên trên đều một đường đánh toàn bộ. Phải biết trước kia tới đón thủ truyền thừa thí luyện thuần dương cung đệ tử. Trừ bỏ Ninh Thiên Cơ bên ngoài. Mặt khác cách nào không phải là bị bọn họ hung hăng đánh một. Gần. Xem như Ninh Thiên Cơ cũng không có đả thông toàn bộ cửa ải. Ở lực lượng khống chế đạt tới 10 thành về sau liền chủ động thối lui ra khỏi. Nhưng là thấy vượt trần khuyên địch người này không biết thấy tốt thì lấy rõ ràng đem tất cả mọi người đánh bại. Lực lượng khống chế cũng đạt tới 8 thành. Kết quả lại còn ngu ngơ hỏi. Không có thí luyện rồi sao nếu không lại đến mấy cách ta còn chưa tới 10 thành khống chế đây. hỗn chứng nếu là thật để cho hắn như vậy phách lối đem thí luyện đánh thông quan. Chúng ta thái hoa sơn tam thập lục cử khấu mặt mũi để vào đâu cho nên mọi người thảo luận một chút. Một người không giải quyết được, vậy liền một đám người lên đương nhiên. Chúng ta thái hoa sơn tam thập lục cử khấu là tuyệt đối sẽ không ý lớn hiếp nhỏ. Cho nên cảnh giới tất cả mọi người một dạng. Chỉ có tám thành lực lượng khống chế độ. Không dùng đại đạo huyền quang rồi đây chính là lúc này cuộc diện này nguyên nhân. Bất quá mặt mũi về mặt mũi. Thuần dương cung cách này tam thập lục vị tổ sư vẫn là rất đáng tin cậy. Cứ việc một mực hành hung trần khuyên địch. Nhưng ra tay đều rất có chừng mực. Không hề chỉ là ở cho hạ giận, Mà là tại cho hạ giận đồng thời. Thông qua cường lực đập nện cùng riêng phần mình kinh nghiệm. Trợ giúp Trần Khuyên Địch tiến một bước khống chế hắn lực lượng. Dù sao cùng tuyệt đại đa số người khác biệt. Trần Khuyên Địch sức mạnh của bản thân nổi tình cơ hồ là phổ thông hỏa luyện kim đan võ giả gấp hay. Nói cách khác. Hắn mười thành lực lượng. Ở trong mắt người khác chính là 20 thành. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Càng cường đại lực lượng. Khống chế trong tay thì càng khó. cho dù là tam thập lục vị tổ sư cũng không thể thừa nhận bọn họ nếu là không cùng lúc xông lên liền không có cách nào cho trần khuyên địch tạo thành đầy đủ áp lực đương nhiên loại này chuyện mất mặt là tuyệt đối sẽ không nói cho trần khuyên địch đát bất quá đáng tiếc nếu là chúng ta có thể sử dụng đại đạo huyền quang lời nói cũng không cần đánh mệt mỏi như vậy đúng vậy a có đại đạo huyền quang lời nói một người hẳn là là đủ rồi Nói đúng là bên trong hỏa luyện Kim Đan có hay không Đại đạo Huyền Quang là rất trọng yếu. Ở giống nhau lực lượng phía dưới. Đại đạo Huyền Quang có hay không? Sẽ trực tiếp quyết định lực lượng phát huy mạnh yếu. Mà lấy Thái Hoa Sơn tam thập lục cử khấu tu Vi. Một khi thôi phát Đại đạo Huyền Quang. Cất bước đều là mười vạn dặm Không chỉ có lực lượng khống chế có thể đạt tới 20 thành. Hơn nữa bộc phát ra uy lực cũng là viễn siêu bình thường. Đáng tiếc chính là bọn họ không có A vừa nghĩ đến đây, tam thập lục vị tổ sư môn tâm tình lập tức không tốt. Khuyên địch A chống đỡ chúng ta muốn xuống nặng tay yên tâm chỉ cần chống đỡ tiếp xuống một vòng này. Ngươi nhất định có thể đạt tới mười thành khống chế ủng hộ chúng ta coi trọng ngươi tổ sư môn là không thể lừa gạt ngươi. Các huyên để đánh cho ta ô hoa Trần huyên địch tiếp tục ôm đầu một bên kêu thảm Một bên toàn lực thích ứng lực lượng trong cơ thể Không đếm xỉa đến mà cùng lúc đó Thái hoa sơn chi chiến đã rơi vào trung nguyên đại địa cơ hồ tất cả mọi người trong tầm mắt Phàm là có tư cách kia người Hoặc là ngoài sáng hoặc là trong tối Đều ở mắt thấy một trận chiến này Trong đó tự nhiên cũng bao quát một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Đông hải cơ quan thành. Ha ha ha ha ha ha quả nhiên là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không uổng công ta mặc môn trước đó chịu nhục. Thuần dương cung cũng là tao ngộ kiếp nạn a không sai mặc môn tất cả trưởng lão lúc này một cái so với một cái hưng phấn. Không biết cao hứng biết bao nhiêu. Biết đến rõ ràng đây là có chuyện gì. Không biết còn tưởng rằng mặt môn thành thiên hạ đệ nhất thánh địa đây. Tông chủ đây là làm lại khó gặp cơ hội tốt a ở thời điểm này xuất thủ. Công phá thuần dương cung lời nói. Phía trước rất nhiều tài nguyên đều có thể cầm về không nói. Còn có thể nhất cử cướp bóc toàn bộ thuần dương cung bảo khố có được cơ quan thành mặt môn ở phương diện này vẫn rất có phấn khích. Chỉ cần không phải gặp được Bắc hải đại thánh loại kia đơn phương khắc chế tồn tại. Bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất e ngại gích toái mệnh tinh võ giả. Tối đa có chút rụt xề mà thôi. Mặt môn môn chủ nhìn xem quần tình kích phấn đám người trầm mặt chỉ chốc lát sau cũng gật đầu một cái. Nếu chư vị đều nghĩ như vậy. Cái kia bản môn chủ liền tự mình đi một chuyến thái hoa sơn. Một lần này nên ta mặt môn nhất phi trùng thiên âm âm lời còn chưa dứt Toàn bộ cơ quan thành chính là một trận xung động kịch liệt. Ngay sau đó một cố mặt môn đám người hết sức quen thuộc, nhưng lại hết sức thống hận cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống. Rất hiển nhiên, đây là cơ quan thành bị thứ gì ngăn chặn thanh âm. Nhiệt xúc rốt cuộc phản ứng lại mặt môn môn chủ gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới cơ quan thành ngoại thành. Hai mắt đỏ như máu, không thể tin nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thân ảnh. Bắc Hải Đại Thánh hắc nha cơ quan thành phía trên. Bắc Hải Đại Thánh một bên nhai lấy dương trùng tứ nữ trước khi đi cho nó lưu lại biển sâu cá tuyết. Một bên vui vẻ ở cơ quan thành phía trên lăn qua lăn lại. Trước đó mấy cái kia hóa án dễ gần nhân loại thế nhưng là nói. Chỉ cần mình ở chỗ này nhiều nhảy nhót hai lần chờ bọn hắn trở về liền có càng nhiều cá tuyết ăn hô hô hô. Bắc Hải Đại Thánh lâm vào đối tương lai Mỹ hảo tha hồ suy nghĩ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 23 tỷ muội tranh chấp thiên hạ này vĩnh viễn không thể thiếu ra thích đầu cơ người. Liền như là năm đó thuần Dương cung đại kiếp. có nhiều hơn một nửa bỏ đá xuống giếng thế lực, cơ hồ đều là cùng Phong Cẩu. Cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu lúc này mới bí quá hóa liều. Những người này là giết không bao giờ hết. Dù là Ninh Thiên Cơ 30 năm trước ra tay độc ác giết một nhóm 30 năm sau lại một nhóm người giống như cùng măng mọc sau mưa đồng dạng một lần nữa xông ra. Hơn nữa ở trong đó. Còn có không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại. Thậm chí dính đến mặt khác võ đảo Thánh địa. Bất quá tốt ở một lần này. Thuần Dương Cung là có đồng minh. Ngay tại Thanh Châu đảo bên ngoài. Không cách nào trực tiếp phá toái hư không tiến vào Thanh Châu đảo thế lực. Lúc này chính vẻ mặt lúc túng nhìn xem thanh châu đảo bên ngoài xếp thành một hàng mười hai đảo trùng thiên khí thế Có thể hay không trực tiếp phá toái hư không tiến vào thanh châu đảo Liền mang ý nghĩa cái thế lực này mười phần có đầy đủ nội tình Mà không làm được người Tự nhiên là chỉ là một chút muốn thừa dịp cháy nhà cướp của trung tiểu thế lực Dưới tay có võ đạo tông sư liền đã rất đáng gầm rồi Muốn hỏa luyện kim đan căn bản liền không khả năng Thậm chí trong bọn họ bản thân cũng không phải là tới đối phó Thuần Dương Cung Mà là muốn cướp đoạt Thanh Châu Đạo Sấn loạn bắt một tay Thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh Chân chính có nổi tình có thực lực Cùng Thuần Dương Cung có thù oán chung tiểu thế lực Sớm đã bị Minh Tôn lôi kéo vào trong liên minh Bất quá dưới mắt Thuần Dương Cung thu hẹp cơ hồ toàn bộ thực lực tiến vào Thái Hoa Sơn Thanh châu đảo căn bản không thể lưu người đóng giữ. Nếu là thật để những người này giết tới thanh châu đảo. Chỉ sợ thật đúng là không làm gì được bọn họ. Đây cũng là những cái này trung tiểu thế lực có súng khí triệu tập nhân mã tới nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của xuyên cớ. Nhưng ở giờ phút này, những người này lại tất cả đều bị cản trở lại. Nguyên nhân thì là lúc này Thanh Châu đạo bên ngoài tụ tập mà đến số lớn nhân mã còn có cầm đầu 12 đạo thân ảnh. Ngừng bước. phụng thánh nữ lệnh. Người không có phận sự toàn bộ lui ra. Không cho tiến vào Thanh Châu đạo người vi phạm giết bái hỏa giáo 12 vị hộ pháp thần tôn bái hỏa giáo xem như ngày xưa Tây vực đệ nhất đại giáo. Hắn bản chất thì tương đương với Tây vực võ đạo thánh địa. Mặc dù không bằng Trung Nguyên. nhưng nội tình truyền thừa một cách không thiếu, thực lực yếu về yếu, nhưng cũng là ở hỏa luyện kim đan phương diện bên trên, đặt ở võ đạo tông sư cảnh giới này lại là không kém nhiều. Trọng yếu hơn chính là đám người trước mắt này cũng không phải võ đạo thánh địa người a, đơn giản là một đám trung tiểu thế lực, vẫn là hơi yếu cái chủng loại kia. Người trong tứ hoang chân chính không sánh bằng chính là võ đạo thánh địa. cũng không phải những cái này tụ tập lại tán tu. Ngô Tây vượt bái hỏa giáo, khinh người quá đáng dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta đáng chết không để ý đến quần tình công phấn trung tiểu thế lực. Bái hỏa giáo mười hai vị thần tôn nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, mười hai đạo ngất trời huyết khí giống như lang yên đồng dạng cuồn cuộn mà lên, liên kết cùng một chỗ, hóa thành một phương che khuất bầu trời đại trận. Cùng mặt khác bái hỏa giáo môn nhân cùng nhau. Đem tất cả mọi người tự tuyệt ở ngoài cửa Cách này cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm Mặc dù bọn họ cũng có thể tiến vào Thái Hoa Sơn tham gia chiến đấu Nhưng ở kiếm tông cùng Phật Môn Liên Thủ sáng lập đại thế phía dưới Sự gia nhập của bọn hắn cũng không thể chân chính thay đổi gì Hơn nữa vô cùng có khả năng tạo thành thương vong to lớn Cho nên bên nào chiến đấu Tự nhiên muốn giao cho càng mạnh người tới làm Bọn họ cần phải làm là làm hết sức vì thuần dương cung giảm bớt áp lực Mà cùng lúc đó Ở Thanh Châu đảo một bên khác Một chiếc phù không chiến hạm ở trong tầng mây xuyên toa phảng phất một đầu bay lượn cửu thiên phượng hoàng Những nơi đi qua mang theo một mảnh nóng rực sáng đỏ phảng phất một mảnh cuồn cuộn biển lửa Mà ở phù không chiến hạm phía trước nhất Tần thiên hoàng chắp hai tay sau lưng Ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa Thái Hoa Sơn. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì ngay tại phù không chiến hạm tiến lên phương hướng bên trên. Một đảo màu trắng đen màn ánh sáng bay lên không. Màu trắng đen vòng ánh sáng ung dung xoay tròn. Phản phất âm dương giao thế. Nhật Nguyệt luôn chuyển. Lộ ra một cỗ lướng cực đối lập. Tương sinh tương khắc huyền ảo ý cảnh. Vòng ánh sáng bên trong càng là truyền ra một tiếng cười khẽ. Tỷ tỷ tới muộn A. Hơn nữa tỷ tỷ chỉ một người sao ta còn tưởng rằng phụ thân cũng tới đây. hắc bạch màn sáng bên trong. Đồng giảng có một tòa phù không chiến hạm nguy nga sừng sững Mà ở tòa này chiến hạm phía trước nhất. Doanh phượng tiên đồng giảng chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem tần thiên hoàng phương hướng. Tỷ mỗi hai người động tác ngoài ý liệu nhất trí. Chỉ là cùng trước kia mấy lần gặp mặt hoàn toàn khác biệt chính là Lúc này hai người Khí thế đối lập lẫn nhau Lại là không nhường chút nào Dĩ nhiên không phải một mạnh một yếu Mà là cân sức ngang tài Nhận thức đến điểm này về sau Tần Thiên Hoàng ánh mắt hơi hơi biến hóa ngươi mạnh lên a Xem ra ngày xưa quyết định của ta không có làm sai Cạc nghe được lời nói của Tần Thiên Hoàng về sau, doanh phượng tiên đầu tiên là xứng sờ, sau đó mới phản ứng lại. Vì sao nói như vậy Tần Thiên Hoàng mặt không đổi sắc? Ngươi có thể trở thành bái hỏa giáo thánh nữ. Giải thích ngươi cũng đã thông qua thánh hỏa chỉ thí luyện rồi à. Thể nội phượng hoàng huyết mạch hẳn là cũng thức tỉnh kể từ đó. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá. Cũng là chuyện đương nhiên. Khiến ta thất vọng. Doanh phượng tiên sắc mặt cổ quái nhìn xem tần thiên hoàng đột nhiên che miệng lại Ui. Tần thiên hoàng à, à. Ta hiểu được Tinh thần thể là không có cách nào tổng hưởng ký ức sao Cho nên ngươi không biết sao Có ý tứ gì thấy doanh phượng tiên biểu hiện hoàn toàn không phù hợp dự đoán của nàng Tần thiên hoàng ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa Chỉ cảm thấy giống như có chỗ nào nằm ngoài dự đoán của nàng Xác thực Lúc trước nàng đem doanh phượng tiên đưa vào thánh hỏa trì về sau. Lưu lại một sởi tinh thần thể. Chính là vì đốc xúc doanh phượng tiên. Để cho nàng tiếp nhận bản thân phượng hoàng huyết mạch. Bây giờ nàng đã trở thành bái hỏa giáo thánh nữ. Cái kia đương nhiên đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Thông qua được thánh hỏa trì thí luyện mới đúng. Chẳng lẽ có chỗ nào xảy ra sai sót không có thức tình phượng hoàng huyết mạc vậy nàng không có khả năng thông qua thánh hỏa thí luyện mới đúng. Chớ nói chi là trở thành bái hỏa giáo thánh nữ. Đáng tiếc tinh thần thể ký ức lại là không tổng hưởng. Bản thân trong khoảng thời gian này lại tại bế quan. Vừa xuất quan liền chạy tới. Cho nên đối với mình vì muội muội này tin tức cũng không có linh thông như vậy. Thất sách. Không sao. Nếu tỷ tỷ không biết lời nói, không để ý đến tần thiên hoàng kinh ngạc và không hiểu, doanh phượng tiên vương tay phảng phất tại mời thân yêu tỷ tỷ cùng một chỗ khiêu vũ đồng giảng hiện họa và lại tự nhiên nói ra, không bằng liền dùng thực chiến đến trải nghiệm một chút a, thế nào thân yêu tỷ tỷ ra hỏa này thế mà cũng dám chủ động khiêu khích mình a, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh a. Nhớ kỹ một năm trước bản thân đem nàng đưa vào thánh hỏa thời điểm Nàng còn kém xa tiếp cấp bản thân đây Lúc này mới một năm Tư nhiên đã đuổi kịp cước bộ của mình Thậm chí không thua bao nhiêu Quả nhiên chân chính thích hợp phượng hoàng huyết mạch người không phải mình sao Tần thiên hoàng dừng một chút Lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu Rốt cục mở miệng nói Cũng được liền chơi cùng ngươi một chút tốt rồi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 24 liếm chó là thực sự ngưu bức đạo môn bát cảnh cung. Một bóng người phong lưng. cúi đầu. Cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước từng bước hướng về sơn môn bên ngoài đi đến. Vòng qua đạo môn rất nhiều hộ pháp thần. Lại vòng qua hộ sơn trần pháp. Hao hết trăm cây nhìn đắng. Cuối cùng là đi tới bát cảnh cung sơn môn bên ngoài. Lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vô ngươi muốn đi chỗ nào trương chính nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy sơn môn bên ngoài. Một đạo hắn thân ảnh vô cùng quen thuộc yên lặng đứng ở nơi đó. Quanh thân chảy xuôi huyền ảo đạo lận. Trương chính nhất chưa từng gặp qua trong truyền thuyết thái hoa tiên nhân. Không biết đó là uy thế cỡ nào. Nhưng trong mắt hắn. Bản thân vị này sư tôn liền là tiên nhân chân chính khí tượng. Thái bình thiên tôn đây không phải sư tôn sao Trương chính nhất xoa xoa đôi bàn tay Có vẻ hơi xấu hổ Ta không có chuyện gì Ta liền ra ngoài đi dạo Ngươi muốn đi thái hoa sơn ngô đây Trương chính nhất sắc mặt cứng đờ Hiển nhiên là bị thái bình thiên tôn cho nói chúng Cái Cái kia không phải Ta nghe nói tần cô nương cũng đi Cho nên liền định đi xem một chút Không muốn làm cái gì Thái Bình Thiên Tôn xoay người yên lặng nhìn xem chương chính nhất. Sư tôn chương chính nhất có chút bất an. Bởi vì lúc này Thái Bình Thiên Tôn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Bình thường Thái Bình Thiên Tôn luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Cho nên vẫn cứ sán đoạn tính ngẩn người. Ánh mắt dùng dễ nghe giảng. Gọi là mông lung. Dùng lời khó nghe giảng kia liền là ngốc trệ. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Lúc này đứng ở trước mặt mình Thái Bình Thiên Tôn, hai mắt sáng tỏ giống như tinh thần. Hoàng bét chương chính nhất trong lòng hoàng hốt. Thân làm Thái Bình Thiên Tôn duy nhất chân truyền đệ tử. Dạng này Thái Bình Thiên Tôn hắn cũng rất ít nhìn thấy. Bởi vì trạng thái này Thái Bình Thiên Tôn. liền mang ý nghĩa hắn đã từ hàng năm không ngừng suy nghĩ bên trong tránh thoát ra. Ở vào một loại cực độ nghiêm túc trạng thái. Dưới tình huống bình thường sẽ xuất hiện dạng này Thái Bình Thiên Tôn Chỉ có hai loại khả năng Để nhất Có một cách để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật xuất hiện Để cho hắn không thể không làm dừng lại suy nghĩ nhân sinh Đem toàn bộ lực chú ý đều thả đến thế giới hiện thực Để nhị, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán Nhớ lần trước Thái Bình Thiên Tôn thể hiện ra dạng này trạng thái Vẫn có một lần chương chính nhất đi theo hắn du lịch sang hồ. Nhìn thấy ven đường có một con đang bò cây thời điểm. Có thể thấy đây là cỡ nào hiếm thấy một loại tình huống mà tình huống dưới mắt rất hiển nhiên cũng không phải là loại thứ hai khả năng. Sư Tôn cố ý nhắc tới Thái Hoa Sơn. Nói cách khác. Thuần Dương cung sự tình có chỗ nào khả nghi sao, Sư Tôn hừ Thái Bình Thiên Tôn liếc qua chương chính nhất, ngươi ngược lại là nhảy bén. Thái bình thiên tôn là phản ứng chậm Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là đồ đần Trên thực tế rất nhiều chuyện hắn đều xem ở trong lòng Chỉ là bởi vì bản thân hắn tâm tính như thế Đối rất nhiều chuyện cho dù biết được Cũng không để trong lòng Lại có thực lực cường đại như vậy Có thể khiến cho hắn nghiêm túc sự tình quả thực không nhiều Bất quá chuyện này đây ngoại trừ Đi thôi ấy ta nói Nếu ngươi muốn đi Thái Hoa Sơn mà nói, liền đi đi. Sư Tôn ngươi đồng ý chương chính nhất khiếp sợ nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn. Kém chút cho là mình thấy được một cái giả sư phụ. Đương nhiên, Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái. Ta có thể nói cho ngươi, bây giờ Tần Thiên Hoàng bây giờ bị bái hỏa giáo người cho chặn đường. Hẳn là không đến được Thái Hoa Sơn. Đương nhiên nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá ngươi nếu là đi. Nàng cầu ngươi giúp nàng tiến về Thái Hoa Sơn. Ngươi định làm gì ác? Trương Chính Nhất có chút thấp thỏm nói đi giúp một đám. Cũng tốt. Thái Bình Thiên Tôn khá là cổ quái liếc Trương Chính Nhất mắt đột nhiên mở miệng nói đi thôi. Thái Bình Thiên Tôn thu tầm mắt lại trực tiếp biến mất ở Trương Chính Nhất trước mặt. Kỳ thật có một chút Trương Chính Nhất nghĩ sai rồi. Kia liền là Thái Bình Thiên Tôn lần này xuất quan. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì thuần dương cung, mà là thuần túy bởi vì Trương Chính Nhất chính chủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn rất ngạc nhiên. Tần Thiên Hoàng rõ ràng không có cho Trương Chính Nhất sắc mặt tốt nhìn. Trương Chính Nhất vì sao còn như thế chấp nhất đây đây là một cái mới kinh đầu để. Thái Bình Thiên Tôn đối với cái này rất có hứng thú. Mà căn cứ vừa rồi nói chuyện hắn cũng đã nhận được kết luận. Thỏa mãn ngắn ngủi lòng hiếu kỳ về sau. Hắn tự nhiên là không có hứng thú xen vào nữa những cái này đông tây. Đi thẳng. Nói cách khác. Chương chính nhất lần này hành vi cùng lần trước Thái Bình Thiên Tôn nhìn thấy lên cây cơ bản không có gì khác nhau. Đáng tiếc hắn chính chủ hoàn toàn không có cách này tự giác là được. Về phần bỏ mặt chương chính nhất đi trợ giúp Tần Thiên Hoàng. Thậm chí bởi vậy cùng thuần dương cung xích mít khả năng Phương diện này Thái Bình Thiên Tôn cũng đã sớm dự liệu được Dù sao ở Thái Bình Thiên Tôn xem ra chương chính nhất căn bản liền không đến được Thái Hoa Sơn cũng không nhìn thấy Tần Thiên Hoàng Về phần nguyên nhân thì là ngừng bước Mới vừa rời đi bát cảnh cung không lâu chương chính nhất liền bị người cản lại Người tới người mặc áo đen cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen thần sắc băng lãnh đến cực hạn Trương chính nhất định trụ thân hình Khá là ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương Hơi suy tư một chút Mới trong đầu tìm được có quan hệ đối phương ký ức ngươi là trước đó tuyển bạc bên trong người kia ma đạo minh giáo đệ tử A a Long ngạo thiên cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có từ giới Thiệu mình ý tứ chỉ là chậm rãi rút trường đao bên hông ra thiên khốc huyết vũ lại hiện ra, thây lương đao ý tràn đầy giữa thiên địa, trực tiếp cắt đứt trương chính nhất muốn thừa cơ chuồn mất ý nghĩ, đem hắn vững vàng khốn ngay tại chỗ. ngươi chuyện gì xảy ra á ta và ngươi có thù oán gì sao không có a? long ngạo thiên chuyện đương nhiên nói ra, bất quá ngươi là muốn đi thái hoa sơn a? thế nào ngươi không cần đi? long ngạo thiên chắc chắn nói. trong giọng nói không có chút nào hoài nghi chỗ trống phụng sư tôn chi mệnh đặc biệt đến đây khiêu chiến đạo môn thế hệ trẻ tuổi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a vừa xuất lời tinh khiết đến cực điểm ma khí liền từ long ngạo thiên thể nổi bay lên chỉ là một bên nâng đao đồng thời long ngạo thiên sắc mặt lại là có vẻ hơi tiếc nuối cùng bất mãn rất hiển nhiên nếu như có thể mà nói Hắn là muốn đi Thái Hoa Sơn gấp rút tiếp Viện Thuần Dương Cung. Nhưng rất đáng tiếc. Tình huống dưới mắt căn bản không cho phép hắn đi Thái Hoa Sơn. Có thể xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là hắn cùng mình vị kia sư tôn nói hết lời. Lúc này mới tranh thủ được cơ hội. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Bất quá ngươi không biết khiến ta thất vọng. a, ta thế nhưng là đều đem vị trí trưởng giáo tặng cho ngươi. Trần khuyên địch cho ta nhìn xem năng lực của ngươi hít sâu một hơi. Long ngạo thiên suất đa tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Mà trương chính nhất thì là sắc mặt tái xanh. Đỉnh đầu một đầu thiên hà pháp tướng lần thứ hai hiển hiện. Minh giáo người. Tới trùng hợp như vậy. Ta vội vàng đi tìm tần cô nương đây. Tránh ra cho ta thiên hà quét sạc trời cao. Cùng thiên khốc huyết vũ dị tượng lẫn nhau đụng vào nhau. Khí tức bao phổ phương viên chăm dặm. Mà cùng lúc đó. Thái Bình Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng. Yên lặng đứng ở bát cảnh cung cửa sơn môn. Ánh mắt phản phất có thể xuyên qua không gian. Nhìn thấy đang cùng long ngạo thiên kích chiến trương chính nhất. Chỉ chốc lát sau. Thái Bình Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài. Nói ra lần này xuất quan sau lấy được kết luận. Liếm chó là thực sự ngưu bức. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 25 làm sao không phục Thái Hoa Sơn. Bốn tòa trận môn rằng co không xong. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Thái Hoa Sơn thập tam trưởng lão. mặc cho huyền lưu ly đám người như thế nào thi triển thủ đoạn. Chính là đánh lâu không xong. Mà loại này chiến cuộc. Không hề nghi ngờ để trong trận độc cô cầu đảo, đàm hoa, minh tôn ba người rơi vào tình huống khó xử. Gặp việc ban đầu ba người liền nhị định phá trận chi pháp. Vốn dĩ tất cả mọi người đối nhà mình võ đạo tông sư cảnh giới cường giả có lòng tin. Thậm chí riêng phần mình đều phái ra thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nghĩ đến thuận tay cũng ma luyện bọn họ một cái. Kết quả ma luyện là ma luyện. Nhưng trận pháp lại không phá hết làm cỏng lông A duy nhất chiếm cứ ưu thế thế mà còn là thái hoa sơn thập tam thái bảo một bên. Còn lại ba tòa trận môn. Vô luận là huyền lưu ly vẫn là hoành xương thái tử. Đều cùng bọn hắn đối thủ. Dương trùng còn có trần tiêm tiêm đánh ngang tay. Muốn phân ra thắng bại. Tối thiểu vẫn còn phải đếm ngoài trăm chiêu mới có thể. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là thái thanh trận môn phía bên kia Xin nhờ kiếm tôn lý trường không cùng các hạ họp cung tử hạ hai người liên thủ Kết quả lại còn chỉ là cùng cái kia gọi là tương tư người trẻ tuổi đánh cái chia 5 năm, năm có muốn hay không khoa trương như vậy à Trong tứ nữ, là tương tư lực bộc phát là mạnh nhất Dù sao chỉ có nàng mới có được tuyệt thi thần công cấp bậc diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị Lực bộc phát mạnh nhất không gì đáng trách. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bảy đại nghịch bao dung rất nhiều lĩnh vực. Để lạc tương tư thực lực nhìn qua không có chút nào nhược điểm có thể nói. Duy nhất nhược điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có tiêu hao quá lớn một cách này. Dù sao cũng là tuyệt thí thần công. Dù là lạc tương tư có kim vô bái nhật quyết bật này nổi công xem như nổi tình. Cũng chống đỡ không nổi cơ hồ không gián đoạn không ngừng thi triển diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp. Nhưng trong lúc này có một cách chuyện rất lúc túng. Kia liền là lạc tương tư lúc này vị trí hoàn cảnh vấn đề. Thái thanh trận môn thái thanh người thi cũng. Cái này khí. Chỉ đến chính là bổn nguyên nhất thiên địa nguyên khí. Ở thái thanh tiên kiếm trợ giúp phía dưới. Lạc tương tư cương khí cơ hồ là tiêu hao liền bổ sung. Tiêu hao liền bổ sung. Trừ phi trận môn bị phá. Nếu không gần như không có khả năng đoạn tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác có nàng bảo vệ. Trận môn sẽ không bị phá. Cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Vừa mới bắt đầu lạc tương tư vẫn là như lâm đại định. Thậm chí đều không nói lời nào. Chỉ là một cách hết sắc chăm chú mà cùng lý trường không còn có tử hạ giao chiến. Nhưng càng về sau đánh. Lạc tương tư liền đánh đến càng không bị cản trở Đến cuối cùng Nàng liền phổ thông võ công đều chẳng muốn thi triển Động thủ chính là một chiêu bảy đại nhị Không gián đoạn bảy đại nhị Cách này ai mà chịu nổi a ở lạc tương tư điên cuồng tấn công phía dưới Muốn đánh thắng chỉ có một loại khả năng Kia liền là dựa vào viễn siêu lạc tương tư lực bộc phát Một bàn tay đem nàng bóp chết Nhưng rất rõ ràng Lý trường không cùng tử hạ chung vào một chỗ cũng làm không được Trừ phi hai người thực thiêu đốt kinh huyết nguyên thần bắt đầu cùng lạc tương tư liều mạng Nhưng là thiên địa lương tâm Một cách là kiếm tôn đương đại thiên kiêu Một cách là các hạ học cung trẻ tuổi nhất đại nho Làm sao có thể đi liều mạng sao nhất là tử hạ Mặc dù một mực mắt không được lạc tương tư Nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ như thường Nhìn xem không ngừng bộc phát Thần sắc trương dương là tương tư Chắc chắn nói Là cô nương Trên người ngươi tà ma truyền thừa quan hệ trọng đại Không chỉ là ngươi một người vấn đề Cho nên vẫn là mời ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến tắc hạ học cung A Từ sư môn ta trưởng lão vì ngươi hủy bỏ trên người tử khí cùng truyền thừa Kể từ đó còn có thể cứu phán được Nếu không hối hận thì đã muộn A Là tương tư cười lạnh một tiếng Ngươi dự định như thế nào hủy bỏ ta tử khí đây Tử hạ dừng một chút Có chút xấu hổ. Bất quá chợt vẫn là ngẩng đầu Kiên định nói Ta ma chuyển thừa cắm dễ vào tâm Chỉ có hủy bỏ toàn bộ võ công Mới có chân chính giải quyết hy vọng Là cô nương thiên tư thông minh Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá võ đạo tông sư Tin tưởng trùng tu trở về cũng không được bao lâu Xéo đi lạc tương tư mở miệng chính là một câu mắng to Sau đó cho tử hạ đập một phát bàn sơn cản nhạt. Ngô đây tử hạ hảo nhiên chính khí ra thân Hóa thành một thanh trường kiếm hướng về phía trước phách trạm Gian nan bổ ra bàn sơn cản nhạt hóa thân núi cao nguy nga. Sau đó tiếp tục nói Nếu là lạc cô nương bất mãn Ta có thể cùng lạc cô nương cùng nhau hủy bỏ phó tông. Kể từ đó tin tưởng không biết lạc cô nương có thể hài lòng lúc này lạc tương tư liền mắng người hứng thú cũng không có Hủy bỏ võ công muốn phế chính ngươi phế bỏ lão nương mới không bồi ngươi Cái này bệnh tâm thần chơi đây thấy lạc tương tư thái độ kiên quyết Không có chút nào mềm hóa ý tứ Tử hạ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia bất đắc dĩ Sau đó lắc đầu nói ra đắc như vậy Vậy ta cũng chỉ có thể mời sư môn trưởng bối tới làm chủ Một tiếng vang nhỏ tử hạ trực tiếp lấy ra một mai lệnh bài đem nó bóp nát Đây là ta trước khi đi sư môn giao cho ta Không được bao lâu Ta nho ra đại tế tử liền sẽ tự mình giáng lâm Chờ phá mở tòa trận pháp này Lại đem cô nương mang về Ta ma sự tình rất là trọng đại Tin tưởng cho dù là ninh trưởng giáo trở về Biết được nổi tình về sau cũng sẽ ủng hộ bọn ta sau đó tử hạ trực tiếp cùng lạc tương tư kéo dài khoảng cách lý trường không cũng là theo sát phía sau lý trường không nhíu mày hỏi ý của ngươi là nho ra đại tế tửu sẽ đến không sai tử hạ gật đầu một cái thuần dương cung hộ sơn trận pháp xác thực rất lời hại nhưng có thể chống đối đến bây giờ đã là cực hạn nếu là tế tửu đại nhân tự mình đến đây nghĩ đến trận pháp này vô luận lại thế nào huyền diệu Cuối cùng vẫn là sẽ bị công phá. Nghĩ đến không được bao lâu trận pháp này liền phá. Dạng này a ngược lại có chút đáng tiếc. Lý trường không liếc mắt là tương tư, khá là tiếc nối nói ra. Mà cùng lúc đó, bên trong các hạ học cung, một vị thân mang áo bào xanh nho sinh trung niên ngồi ngay ngắn ở thái miếu bên trong trên bộ đoàn. Yên lặng lấy ra một khối truyền tin lệnh bài. Phía trên viết sách dày đặc. không có gì bất ngờ xảy ra. đây chính là tử hạ tin tức. xem ra tả ma truyền thừa sự tình là thật. hơn nữa lấy tử hạ năng lực chỉ sợ còn không giải quyết được. theo đạo lý mà nói, lúc này đích thân hẳn là xuất thủ tiến về thuần dương cung đem cái kia tả ma truyền thừa mang về. nhưng vấn đề là, nho ra đại tế tiểu yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi ở trước mặt mình thanh niên. Đối phương một thân dao long kim bảo đầu đội mũ miệng, eo buộc trường kiếm, hai chân khoanh lại. Cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, quanh thân khí tức lại là phảng phất sống mạng nhện khuyết tán mà ra. Đem thái miếu lối ra duy nhất một mực phong tỏa lại. Lấy nho ra đại tế tiểu thực lực, muốn đột phá đối phương ngăn cản cũng không khó. Nhưng là, người này không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái tử điện hạ. ngươi rốt cuộc sự định ở chỗ này ngồi tới khi nào nho ra đại tế tử bất đắc dĩ nói ra. Mà đối diện với hắn. Đại càn thái tử võ chiêu không mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Cùng trước đây so sánh. Đột phá hỏa luyện kim đan hắn đã hoàn toàn khác biệt. Cả người đều mang một cỗ dân trào hướng lên khí chất. phảng phất về tới 300 năm trước vừa mới ngồi lên thái tử vị trí ngày đó. Hăng hái. Phản phất trên đời này không có chuyện gì có thể ngăn được hắn Bản cung đối nho ra học vẫn cảm thấy rất hứng thú Cho nên đặc biệt tới đây cầu kiến đại tế tửu, Hy vọng đại tế tửu có thể tự mình cùng ta giảng kinh luận đạo. Làm sao đại tế tửu không nguyện ý võ chiêu không liếc qua nho ra đại tế tửu? Âm dương quái khí nói ra Một bên nói Còn một bên đem mình thái tử ấm tỉ lấy ra thả trên mặt đất Kim quang lóng lánh Giống như hận không thể người khắp Thiên hạ đều biết một dạng Cái này ý tứ rất đơn giản Thấy được không ta là đại càn thái tử biết rõ cha ta là ai sao Đại càn thánh thượng thiên hạ để nhất nhân ngươi có bản lính liền cho ta rời đi Ngươi nếu là dám rời đi Kia liền là không nể mặt ta Không nể mặt ta Kia liền là không cho đại càn thánh thượng mặt mũi Không cho đại càn thánh thượng mặt mũi Tin hay không ngày mai ta liền dẫn người gây biên tài sản toàn bộ các hạ học cung đại tế tửu không nói gì. Chỉ là quanh thân khí thế ẩm ẩm có dương lên xu thế. Mà nhìn thấy một màn này, võ chiêu không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Làm sao không phục a ngươi có bản lãnh cũng có một tốt cha a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 26 như lai hàng ma sử bên trong thái miếu Nho gia đại tế tều khói mắt run rẩy, yên lặng mà nhìn trước mắt đại càn thái tử Võ Chiêu không. Triều đình chẳng lẽ lần này là muốn can thiệp công phái giới sự tình nói chi vậy? Võ Chiêu không cười ha ha. Các hạ học cung đời đời đều có tài tử xuất thí. Vào triều đình ta làm quan. Nho gia kinh nghĩa càng là để bản cung bội phục không thôi. Lúc này mới đặc biệt mời phụ hoàng Cho phép bản cung tới nơi này tiếp nhận nho ra văn hóa khai trí. Làm sao thành can thiệp tông phái giới sự tình vẫn là nói. Võ chiêu không trong mắt lánh quang lói lên. Đại tế tửu không nguyện ý khai trí khai trí bản cung bản cung thế nhưng là rất có thành ý nho ra đại tế tửu. Ta thành ý ngươi nai nai cái chân nho ra đại tế tửu nhích nhích khói miệng. Bất đắc dĩ nhìn xem rõ ràng lấy ra một bộ vô lại bộ dáng võ chiêu không. Nói thật toàn thiên hạ khó đắc tội nhất đúng là vị đại gia này. Thiên hạ để nhất nhân nhi tử đại càn triều đình kẻ kế tục vô luận thân phận nào. Đều đủ để võ chiêu không ở trung nguyên đại địa bên trên sông pha. Nhất là ở các hạ học cung loại này cùng triều đình có rất sâu liên lạc địa phương. Thật là đánh cũng đánh không được. Mắng cũng chửi không được. Lấy đại tế tửu thân phận cũng chỉ có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm với hắn đánh sắm kéo dài thời gian. Có lẽ đối rất nhiều người mà nói. Võ chiêu không cách này đại càn thái tử kỳ thật không có gì. 300 năm thái tử. Còn từng trải qua một lần tạo phản. Một chút ánh mắt thiện cận ra hỏa chỉ sợ thật đúng là cho rằng vị này thái tử có thể tùy tiện khi dễ. Nhưng là nho ra đại tế tửu cũng không phải đám kia không đầu ấp ngu xuẩn Hắn là rất rõ ràng. Không sai thái tử là tạo phản, hắn là làm 300 năm, hắn tu vi xác thực cũng không cao. Nhưng là liệt hắn vẫn là ở thái tử trên vị trí này làm nhiều năm như vậy tạo phản loại này rơi đầu sự tình đều không cho hắn ấm xuống đậu xanh rau mã chớ nói chi là gần nhất vị này ra lại còn đột phá hỏa luyện kim đan gặp vừa hắn làm sao có thể đột phá hỏa luyện kim đan đại càn thái tử võ chiêu không năm đó lọt vào án sát. Thù ám thương. Đời này vô vọng hỏa luyện kim đan tin tức. Ở công phái giới tuyệt đối là một người người đều biết sự tình. Nhưng là đây vị này ra đi một chuyến vì ương cung. Sau đó không hiểu ra sao liền đột phá hỏa luyện kim đan. Điều này nói rõ cái gì rõ ràng là đại càn thánh thượng xuất thủ an nói cách khác. Vị này thái tử điện hạ chỉ sợ vẫn là đại càn thánh thượng khâm định người thừa kế. Trung nguyên đại địa chủ nhân tương lai. Hắn thân phận cùng rất nhiều thánh địa trưởng môn nhân so ra Đó cũng là không nhường chút nào Vì này ra mới là số một phú nhị đại mà cái này dạng một cái phú nhị đại muốn lên vô lại đến Vậy thật là người cản giết người Phật cản giết Phật Dù sao nho ra đại tế tiểu là một chút biện pháp đều không có Chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng võ chiêu không đàm kinh luận đạo Hầu, thở dài Nho ra đại tế tựu đành phải thu hồi bản thân khí tức Thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại Mà đổi thành một bên Võ chiêu không lại là không thèm để ý chút nào Hừ hừ Nói thật Hơn 300 năm đến gần nhất trong khoảng thời gian này Hắn trôi qua tương đối thư thái Không chỉ là đại càn thánh thượng tán thành Trọng yếu hơn chính là hắn tu vi bên trên đột phá Ngày xưa án thương rút đi về sau Cũng để cho vị này đại càn thái tử một lần nữa tìm về tự tin. Mà người A, một khi có tự tin tiềm năng cũng rất dễ dàng bị kích hoạt. Võ chiêu không chính chủ cũng không phải đồ đần. Cho nên lần này thuần dương cung bị người vây công sự tình hắn vừa biết rõ. liền lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất viện trợ thuần dương cung. Lý do rất đơn giản. Thuần dương cung trần khuyên địch vẫn là ta đại càn cẩm y về tổng chỉ huy xứ đây. Hơn nữa thuần dương cung những năm này căn nhà nhỏ bé ở trong thanh châu đảo. Luôn luôn duy trì siêu nhiên thái độ. Cũng không can thiệp thế tục. Cùng đại càn triều đình tầm đó cơ bản không có cái gì xung đột quá lớn. Là cách phi thường lý tưởng liên minh đối tượng. Nhìn nhìn lại vây công thuần dương cung một bên. Phật môn hàng ngày tuyên dương cái gì Phật tổ cái gì tín ngưỡng. Tuyên dương đến cuối cùng bách tính đi hết tin Phật. Còn muốn triều đình có tác dụng gì nhất định phải kiên quyết chống lại căn bản chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Kiếm tông nguyên một đám mũi vỉnh lên trời. Một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam bộ ráng. Hiệp lấy võ phạm cấm có biết hay không liền biết cầm kiếm hung hăng hiếu chiến. Nhìn chung thiên hạ từng cách địa vực. Kiếm tông để tử đưa tới mâu thuẫn là nhiều nhất. Động một chút lại ra thích giúp kiếm đối mặt. Không văn minh chống lại trung tiểu thế lực liên minh. Nói đùa lúc trước khai tông lập phái thời điểm hướng triều đình báo cáo chuẩn bị sao không có tà giáo nhất định phải kiên quyết giúp cho thủ tiêu không chút bản lãnh cũng dám tùy tiện khai tông lập phái. Thật sự cho rằng ngươi cũng là võ đạo thánh địa ai như vậy vừa nhìn. Vây công thuần dương cung đều không phải vật gì tốt nha cái kia còn có cái gì tốt do dự trước giúp thuần dương cung một cách lại nói. Vừa vạn thuần dương cung gần nhất vừa mới tan giã đông hải sâm lẫn nguy cơ. Bản thân làm như vậy còn có thể có qua có lại một phen. Cứ sao mà không làm đây cho nên võ chiêu không tâm tình bây giờ là rất thích ý. Dù sao mình cũng tiện tay một đám, không cần phí bao nhiêu khí lực, lại có thể kết xuống một cái thiện duyên. Mà cùng lúc đó, thái hoa sơn bên trong thái thanh trận môn, lâu dài trầm mặt về sau. Lý trường không rốt cuộc nhìn không được. A, tử hạ huynh, sư môn trưởng bối của ngươi vẫn chưa đến sao tử hạ? Tử hạ trong lòng cũng phiền muộn à, cái này không đạo lý a. Nhà mình trưởng bối không có khả năng tư lời bội ước a. Đều nói rồi sẽ đến. Theo đạo lý mà nói đã sớm tới mới đúng. Bên trong các hạ học cung cũng có xuyên toa hư không trận pháp. Trong vòng một khắc đồng hồ coi như hoành khóa toàn bộ Trung Nguyên đều không là vấn đề Làm sao sẽ đến muộn đây chẳng lẽ có chuyện gì đem tế tửu đại nhân kéo lại khổ khổ Khả năng tế tửu đại nhân có việc lý trường không Có muốn hay không như vậy không đáng tin cậy a liền ở lý trường không cùng tử hạ cảm thấy buồn bực đồng thời Cả tòa tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận bên trong Đàm hoa ba người kịch chiến lại là đạt đến một cách đỉnh phong Ha ha ha ha ha ha ha ta liền nói các ngươi là phế vật nha không phải muốn phá ta kiếm trận sao làm sao nhìn qua giống như không phải rất mạnh A ngoan ngoãn bị lão phu một kiếm chảm rồi A long thiên tứ tiếng cười to ở trong kiếm trận không ngừng quanh quẩn, Vang tận mây xanh Mà đổi thành một bên đàm hoa độc cô cầu đảo Minh tôn ba người sắc mặt lại là tái nhợt hết sức Chiến đến bây giờ Kỳ thật ba người vẫn luôn là ở vào ưu thế áp đảo nhưng không thể không thừa nhận ngày xưa ninh thiên cơ bày ra thái sơ kiếm trận xác thực huyền ảo phi thường bốn loại kiếm khí lẫn nhau sâu chuỗi tương sinh tương khắc vậy mà quả thực là diễn hóa ra một phương bền chắc không thể phá được trận pháp không gian có thể áp chế có thể chiếm thượng phong nhưng chính là không đánh tan được không có cái gì so với cái này càng biệt khuất Mắt thấy bức này chàng cảnh đàm hoa chắp tay trước ngực thật sâu thở dài Cũng được Cũng chỉ có thể như thế Tràn đầy nếp nhăn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Rơi vào đàm hoa mi tâm của mình phía trên Chỉ một thoáng Từ không bên trong một trận tiếng tụng kinh lần thứ hai vang lên Mang theo đầy trời Phật Quang Bất quá lần này cũng không phải là cửa phẩm công đức liên đài diễn hóa ra tinh khiết Phật Quang Mà là từng đảo từng đảo bá đạo như lửa kim mang Như lai như lai như lai từ không bền trọng, Một tòa cao tới thiên không Vô biên vô tận sơn phong sừng sững, Phản chiếu ngàn vạn Phật quang Diễn hóa chư thiên thần Phật Mà ở trên đỉnh núi Một tôn minh mông vô tận Phản phất nhét đầy vũ trụ tư không kim thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia Rộng rãi hùng vĩ Ngay cả lớn hơn thế giới phản phất cũng chỉ là hắn ngồi xuống bộ đoàn. Cái này cũng phi chân thực hiển hóa, mà là một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố ý cảnh trực tiếp đem cảnh tượng chiếu vào mọi người tại chỗ trong lòng. Nếu là tin, vậy liền lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Như Lai Hàng Ma Sử Phật Môn để Nhất Thần Binh Thiên Hạ Ba Đại Cực Phẩm Đạo Binh Một Trong A-di-đà Phật Theo Đàm Hoa Một Thân Phật hiệu cái kia ngồi ngay ngắn hư không thần sơn ầm vang sụp đổ Đẩy kim sơn đầu ngọc trụ đầy trời Phật quang nổ tung Độc cô cầu đảo Minh tôn hai người trợn to hai mắt Dùng hết thần niệm Mới từ hừng hực Phật quang bên trong nhìn thấy một vệt hư ảo thân ảnh Phản phất một cầm kim cương sừ ầm ầm tu di rơi đập Toàn bộ thái sơ kiếm trận tại thời khắc này bỗng nhiên vang lên một trận chói tai sản nước tiếng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 27 hù chết lão phu thiên hạ ba đại cực phẩm đảo binh. Nếu như nói thượng phẩm đạo binh đã đủ để tỏa chấn một phương thánh địa lời nói. Còn tính là có dấu vết mà lần theo lời nói. Cái kia cực phẩm đạo binh chính là chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền kỳ. Mỗi một kiện cực phẩm đạo binh đều là kinh lịch vô tận Tuế nguyệt khảo nghiệm. Trải qua đời đời tế luyện. được thiên hạ hương hòa bản thân đạo gần càng là cùng thiên địa kết hợp lại lúc này mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp may mắn công thành cho dù là đối kích toái mệnh tinh võ giả cực phẩm đạo binh đều có chỗ đại dụng mà phóng nhãn thiên hạ có thể làm đến bước này cũng chỉ có đạo phật ma tam mạch mà như lai hàng ma sử dĩ nhiên chính là phật môn mạch này cực phẩm đạo binh Nghe nói đây là ngày xưa Phật Tổ Như Lai ở siêu thoát thời khắc. Lột ra bản thân Lưu Ly kim Cốt. Dùng cách này chế tạo thành đạo binh. Từ Phật Môn sáng lập đến nay. Trải qua vô số năm Phật Môn tín đồ hương hỏa cung phụng Lại có lịch đại đệ tử Phật Môn tế luyện. Cuối cùng mới đạt tới cực phẩm cấp độ. Mà phần lớn tình huống phía dưới. Cách này cực phẩm đạo binh đều là được thu giấu ở Phật môn bên trong chứng đạo viện. Theo lý mà nói chỉ có phương trưởng đàm không mới có thể đem nó từ bên trong Phật môn mang ra mới là. Nhưng là thấy vượt. Vì sao thân làm đạc ma viện thủ tọa đàm hoa cũng có thể mà nếu là đàm hoa cầm trong tay cái này thần binh. Nguyên bản kiếm tông. Phật môn. Trung tiểu thế lực liên minh tam phương thăng bằng tình huống cũng sẽ bị đánh vỡ. Loại tình huống này đối độc cô cầu đạo cùng Minh Tôn mà nói cũng không quá hữu hảo Bất quá rất nhanh độc cô cầu đạo chính là biến sắc Không đúng đây không phải như lai hàng ma sử ăn nghe lời này một cái Minh Tôn cũng là ngạc nhiên mà nhìn độc cô cầu đạo một cái Sau đó tập trung tinh thần nhìn về phía đang cùng tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận cứng chọi cứng như lai hàng ma sử Chợt nhìn lại thực không có gì khác biệt Nhưng xem xét tỉ mỉ về sau, Minh Tôn rất nhanh cũng phát hiện không thích hợp. Quả nhiên có vấn đề cũng không phải là hàng ma sử bản thân, mà là lấy hàng ma sử lực lượng, dung hợp đủ loại tài liệu quý giá chế tạo ra hàng giả. Thì ra là thế, là một lần duy nhất mô phỏng phẩm đúng trên thực tế loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Dù sao thượng phẩm đạo binh thậm chí cực phẩm đạo binh đều là vô cùng thư thức tồn tại. hết lần này tới lần khác xem như tôn môn thế lực nhiều khi đều cần động dụng vũ lực tự nhiên cũng có sử dụng đạo binh nhu cầu mà ở nhà mình đạo binh phân thân thiếu phương pháp tình huống phía dưới liền cần sử dụng một chút đơn sơ vật thay thế loại này vật thay thế phần lớn chỉ có thể sử dụng một lần nhưng một khi kích hoạt tối thiểu có thể phát huy ra đạo binh bản thể tám thành uy lực Không nghĩ tới đàm hoa còn có loại vật này. Đạt ma viện thủ tỏa chính là không đồng dạng A. Thì ra là thế. Mặc dù mang không ra hàng ma sử bản thân. Vốn lấy đạt ma viện thủ tỏa thân phận. Từ trong kho lấy ra một kiện vật thay thế ngược lại là dư xài. Độc cô cầu đảo cùng minh tôn ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp đem như lai hàng ma sử chân thân bóc trần. Mà đổi thành một bên. A-di-đà Phật. Đàm hoa chắp tay trước ngực Biểu tình vẻ đau lòng Nói thật hắn cũng không muốn dùng Dù sao vật thay thế thế nhưng là rất đắt Nhưng vấn đề là lại không sử dụng lời nói Cuối cùng lấy giò chút mà múc nước công giá tràng Vậy lần này tiến công thuần dương cung liền không có chút ý nghĩa nào Hắn cuối cùng không phải không quả quyết người Tự nhiên rất nhanh làm ra quyết định chư vị thí chủ Trận pháp này dĩ nhiên bị ngăn chặn, ta lát nữa đi thôi. Mất đi trận pháp ra chỉ về sau, long lão thất phu một người căn bản không cần kiêng kỵ. Rất thiện ba người thảo luận một chút, lập tức hướng về thái hoa sơn phương hướng vọt tới. Mà tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận xung động kịch liệt. Tựa hồ còn muốn ngăn cản ba người. Nhưng như lai hàng ma sử vật thay thế giống như mặt trời đồng dạng. Kim quang vạn trưởng. Thế đại lực trầm quả thực là đem hắn vững vàng áp chế xuống. Cứ việc chỉ có tám thành uy lực, nhưng vẫn như cố đáng sợ đến cực hạn. Một bên khác, Long Thiên Tứ cắn chặt hàm răng, Nhìn xem dự định chân chính xông vào thái hoa sơn ba người. Ánh mắt lấp lóe, ẩm ẩm có tơ máu hiện lên. Hai tay càng là rục dịch, hắn còn có một chiêu. Nếu như hắn tự bảo tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận lời nói, tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, Mặc dù đại trận hồ sơn từ đó phá toái, nhưng tối thiểu có thể trọng thương đàm hoa ba người. Cứ như vậy bản thân còn có sức liều mạng. Mà nếu như bỏ mặt ba người bất kể lời nói, thuần dương cung liền thật muốn bị cướp sạch. hỗn trứng long thiên tứ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đàm hoa ba người trong lòng yên lặng tính toán lấy gần một điểm gần thêm chút nữa theo đàm hoa ba người càng ngày càng tiếp cận long thiên tứ hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ tự mình dẫn bảo nhà mình đại trận hồ sơn làm ra loại này quyết định đối với hắn mà nói cũng là to lớn gánh vác phải biết tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận loại cấp bậc này trận pháp Cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí. Trận pháp bản thân cấu kết cả tòa Thái Hoa Sơn địa mạch. Nếu là dẫn nổ. Có thể sẽ trực tiếp dung chuyển Thái Hoa Sơn địa mạch. Coi như lần này thắng. Ngày sau Thái Hoa Sơn cũng sẽ mất đi linh khí. Khả năng lại cũng bố trí không ra loại trận pháp này nhưng là. Mặc kệ nếu là hiện tại ngăn không được đám này phế vật. Ta thuần dương cung còn muốn cái gì về sau. Lúc này nhận túng liền thực xong đời càng gần vị trí này Vừa vặn thái hoa sơn ngay phía trên Đàm hoa ba người khoảng cách Long Thiên Tứ vị trí đài cao cũng không hơn trăm mét xa Mà cho đến giờ phút này Ba người nguyên bản trầm tính lại sắc mặt cũng là bỗng nhiên ngưng trọng lên Trong lòng không ngừng vang lên cảnh báo Coi trọng Long Thiên Tứ áng mắt càng là tràn đầy cảnh giác ý tứ Điều tình trạng này Long thiên tứ lão thất phu này lại muốn làm cái gì long lão thất phu? Đàm hoa chậm rãi mở miệng. Còn muốn dùng ngôn ngữ ổn định long thiên tứ. Dù sao đối phương cái này hai mắt đỏ như máu. Nhắm người muốn ngã bộ dáng thực sự có chút giò người. Hơn nữa trong lòng cảnh báo cũng không phải đùa giỡn. Đến bọn họ cảnh giới này. Đối với bản thân chợt có linh cảm cảm ứng. Tự nhiên là tín nhiệm hết sức. Đi chết không đợi đàm hoa nói xong Long thiên tứ chính là bỗng nhiên gầm lên giận dữ Liền muốn dẫn bảo tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận Hơn nữa tuyệt đối không thể yếu thế nhất định phải xuất ra ta long thái thượng trưởng lão uy vũ không khuất phục khí thế đến thua người không thua trận Một đám phế vật cũng muốn cùng lão phu bàn điều kiện vọng tưởng sinh là thuần dương người chết là thuần dương Dù ta long thiên tứ hôm nay ầm ầm không đợi long thiên tứ cái này oanh liệt cuốn họng gào xong đây thái hoa sơn chỗ sâu một tiếng nổ sung trời đột nhiên truyền đến mang theo một đảo khổng lồ khí tức bay lên không còn có một tiếng thoải mái cười to ha ha ha ha ta thành công rồi từ đâu tới bọn chuột nhắc chạy đến ta thuần dương cung dương oai không biết ta thuần dương cung song hoa hồng côn trần khuyên địch uy danh sao cách này gầm lên giận dữ Trực tiếp để còn muốn tiếp tục sống hai giọng Long Thiên Tứ tịt ngòi. Dừng một chút. Long Thiên Tứ mới cười mắng một tiếng. Tiểu tử này thực không hiểu được nhìn bầu không khí. Vừa mới rõ ràng là Lão Phu ta đại triển thần uy. Tiêu diệt quần địch cơ hội tốt. Thế mà đoạt Lão Phu danh tiếng. Một bên nói. Long Thiên Tứ còn một bên run lên tay. Dùng thanh âm run dẩy tẩy mạnh nói. Ca múa nhạc. Kém chút tay run một cách liền thực dẫn bảo toàn bộ kiếm trận. Thực sự là hỗn chứng hù chết lão phu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 28 ta trần khuyên địch rốt cục hết khổ âm âm thuần dương cung chỗ sâu. Trưởng lão quần điện trung ương. Vô số đảo ánh mắt nhìn phía vạn thọ cung phương hướng. Mà giờ này khắc này. Tòa này tượng trưng cho thuần dương cung trưởng giáo chí tôn đại điện. Thanh đồng cửa chính chậm rãi mở ra. Mang theo vang vang hữu lực nổ mạnh. Mà theo môn hộ mở ra. Ngập trời hoàng kim quang mang như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Một bóng người đạp trên kim quang. Khoan thai đi ra. Người tới người mặt võ bào. Tóc dài rủ xuống vai. Hai tay chắp sau lưng. Không có cái gì ngôn ngữ. Chính là hướng nơi đó vừa đứng. liền rõ ràng lấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cảm giác. phảng phất một căn trống trời ngọc trụ có thể chống lên thiên địa đồng dạng mỗi bước ra một bước ngay cả bốn phía nguyên khí đều đang oanh minh cơ hồ ở hắn đi ra vạn thọ cung trong nháy mắt một cố trầm trọng đến phảng phất như núi cao khí tức chân thực rơi ở tại đây mọi người trên người tại trong nháy mắt quét ngang thái hoa sơn chấn động thiên địa nguyên khí cố này lực lượng khổng lồ Thậm chí ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một đảo vô hình khí trụ Lên như diều gặp gió Chui vào cực thiên tinh không Mà theo hắn một hít một thở Bốn phía thiên địa Thậm chí thái hoa sơn đầy trời mây mù Tại thời khắc này đều ở không ngừng quay cuồng Sau đó một hơi tản ra Bát khai vân vụ Thấy vô lượng quang Trong lúc nhất thời Ngọc Vũ Thanh Lọc Lực lượng phóng xả ra tư không bên trong phản phất có vô tận quang minh đổ xuống mà ra Cao cao ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời ngập trời trong ánh sáng Một tỏa cao 24 tầng linh lung hoàng kim tháp sừng sững, Nhưng lại ẩn ở trong hư không Chỉ có đồng dạng lính ngộ chân lý võ đạo cường giả mới có thể thấy được Mà phàm là có thể nhìn thấy Không vì trấn áp tất cả ý cảnh cảm thấy rung động Hoàng kim tháp phía dưới đạo thân ảnh kia ánh mắt càng lại như liệt hỏa. Thiền thú thiên hạ Trần Khuyên địch cơ hồ là trước tiên. Đàm hoa. Minh tôn. Độc cô cầu đảo. Ba người ánh mắt liền rơi vào Trần Khuyên địch trên thân. Riêng phần mình trong ánh mắt đều mang khó tả kinh hãi. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Lúc này Trần Khuyên địch cũng không có lính ngộ đại đạo huyền quang. Nhưng là thấy vượt loại này sức mạnh bàng bạc là chuyện gì xảy ra 20 thành trọn vẹn 20 thành lực lượng so với trong bọn họ bất cứ người nào đều không hề yếu Thậm chí càng vượt qua nổi tình yếu hơn một bậc minh tôn Phải biết ở đây ba người người đến là ai một cách là kiếm tôn tôn chủ Một cách khác là Phật môn Đạt ma viện thủ tọa đặt ở trung nguyên đó đều là nổi tiếng nhân vật Và lại không nói tính cách như thế nào Thực lực đều là quá rõ ràng. Đại đạo huyền quang mười vạn sẵn trở lên. Lực lượng khống chế cũng sớm đã đột phá cực hạn. Đạt đến 20 thành tà gấu. Loại này thực lực đều có thể quét ngang Đông Hải. Bên trong tứ hoang cũng chỉ có Bắc Nhung mới sẽ không nghiêng. Kỳ thực lực như vậy. Còn lại tứ hoang đối mặt độc cô cầu đạo cùng đàm hoa. Chỉ sợ còn chưa đánh trước hết mất ba phần lực lượng. Cái này cũng là vì cái gì Võ Đạo Thánh Địa đối tứ hoang sâm lấn chẳng thèm ngó tới. Thậm chí đều không phái người hiệp trợ một trong những nguyên nhân. Dù sao Tông Phái không phải Hoàng Triều. Bọn họ không có nhiều như vậy con dân cần bảo hộ. Mà đối Võ Đạo Thánh Địa mà nói. Trong Tông Môn Cường giả đủ để bảo vệ đệ tử của bọn hắn. Nhưng là hỗn chứng lúc này cái này Trần Khuyên Địch là chuyện gì xảy ra độc cô cầu đảo cùng đàm hoa đều là tu luyện mấy trăm năm mới có bây giờ tu vi Nhưng Trần Khuyên Địch dựa vào cái gì hắn cũng mới hai 20 tuổi à Hơn nữa nghe nói vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan Vừa mới đột phá liền có thể mở ra đại đảo huyền quang Hơn nữa vừa mở liền mở ra trọn vẹn 10 vạn dặm mở cái gì quốc tế trò đùa Không có khả năng Không dựa vào đại đảo huyền quang chỉ bằng vào mặt ngoài lực lượng cường độ cũng đủ để sánh ngang chúng ta Tại sao có thể như vậy? Đàm hoa ba người đến cùng ánh mắt xuất chúng, rất nhanh liền nhìn ra Trần Khuyên Địch tình huống Đơn giản mà nói Chính là dung lượng bên trên trinh lịch Trần Khuyên Địch ở lực lượng dung lượng bên trên Tiên thiên chính là võ giả tầm thường gấp hai cho nên hắn mười thành Đối với những người khác mà nói thì tương đương với 20 thành mà vẻn vẻn lưu vu biểu diện. Không dùng đại đạo huyền quang xâm nhập đào móc lực lượng. liền đã đạt tới loại này trình độ phủng bố đương nhiên. Loại này lực lượng cuối cùng không thể cùng đàm hoa ba người lực lượng như vậy khống chế 20 thành so sánh. Dù sao bọn họ lấy đại đạo huyền quang đào móc bản thân tiềm năng. Lực lượng toàn thân liền thành một khối. Mặc dù lực lượng khổng lồ. Nhưng cũng lại không thống nhất Trần Khuyên Địch so sánh. Phương diện này bọn họ là chiếm cứ ưu thế. Nhưng bất kể nói thế nào. Lực lượng khống chế 20 thành trí ít bây giờ Trần Khuyên Địch là cùng bọn họ một cái cấp độ cường giả trong mắt một chút tinh quang lói lên. Trần Khuyên Địch cảnh mắt bốn phía. Cuối cùng cũng là ánh mắt tập trung vào đàm hoa ba người trên thân. Rất là hài lòng gật gật đầu. Bản thân vừa ra trận thật là đẹp trai A không uổng công ta ở vạn thọ cung bị quần ẩu. Không đúng là bị thí luyện rồi lâu như vậy. Công phu không phụ lòng người A bất quá luôn cảm thấy giống như thiếu chút gì. Mà đúng lúc này. Đỉnh núi đài cao phía trên long thiên tứ tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại. Vùng vẫy chỉ chốc lát sau. Lộ ra một bộ lòng không phục biến chiêu biểu lộ. Một giây sau. ta thuần dương cung bây giờ lại ra hỏa luyện kim đan cảnh tuân trưởng giáo lệnh nay chân truyền trần khuyên địch vào hỏa luyện mở ra đại đạo uy trấn thiên hạ vì ta thuần dương cung đời sau trưởng giáo bái kiến trưởng giáo vừa dứt tiếng vô số thuần dương cung đệ tử tận mắt chứng kiến trần khuyên địch xuất quan tự mình cảm thụ cái kia giống như núi uy thế tất cả trưởng lão môn cũng nhao nhao phản ứng lại Bất quá cùng xoán suýt long thiên tứ khác biệt. Bọn họ là thật cuồng hỉ. Nguyên một đám lập tức cùng hít thuốc lắc một sảng. Gầm thét lên tiếng. Bái kiến trưởng giáo chúng ta cung ninh trưởng giáo xuất quan làm chúc trong đám người. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm. Dương trùng tam nữ cũng là ánh mắt nhấp nháy. Mang theo vài phần sùng bái và mấy phần hy vọng mà nhìn xem Trần Khuyên địch phương hướng. Thanh châu đảo bên ngoài. Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng lần thứ hai giao thủ một chiêu Song song thối lui Nhưng lại đồng thời dừng tay Doanh Phượng Tiên chính chủ càng là bỗng nhiên quay đầu Ánh mắt trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần vui sướng Từ Thái Hoa Sơn bên trên truyền đến đáng sợ khí thế. Ở Doanh Phượng Tiên xem ra quả thực không thể quen thuộc hơn nữa Mà gần như đồng thời Tần Thiên Hoàng cũng nhận ra đảo kia khí cơ chủ nhân Là Sư Huyên Trần Khuyên Địch cùng mừng dỡ doanh phượng tiên khác biệt Tần Thiên Hoàng sắc mặt có vẻ hơi dường dị Đối với nàng mà nói Trần Khuyên Địch kỳ thật cũng là một cái khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại hắn tốc độ tiến bộ viễn siêu tưởng tượng của nàng Đột phá hỏa luyện kim đan thì cũng thôi đi Lúc này mới đột phá bao lâu á Coi như có thể mở mang đại đạo huyền quang Cũng không lý do lập tức trở nên mạnh như vậy A tựa hồ là phát xác được tần thiên hoàng ý nghĩ. Doanh phượng tiên quay đầu liếc tần thiên hoàng một cái. Không biết vì sao. Đột nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào. Lập tức chính là hơi ngửa đầu. ưỡn ngực một cái. Gần như đồng thời. Dương trùng. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm cũng là không tự chủ được mở miệng. Tứ nữ mặc dù thân ở dị địa Nhưng lại chăm miệng một lời nói Không hổ là sư huyên mà giờ này khắc này đứng ở vạn thọ cung phía trước Trần khuyên địch đắm chìm trong ngập trời tiếng gầm bên trong Nghe bên tai hồi tưởng đến rất nhiều chúc mừng âm thanh Phóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi câu lên Không sai thiếu chính là cái này áp trục ra sân sao có thể không điểm tiếng hoan hô chịu lâu như vậy Ta Trần Khuyên Địch hôm nay rốt cục hết khổ a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 29 cái này căn bản không phải thần kiếm tốt tốt tốt. Thái Hoa Sơn phía trên trong ba người độc cô cầu đạo là cách đầu tiên kịp phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Gen rét Trần Khuyên Địch hắn là biết đến. Nhưng đối độc cô cầu đạo mà nói. Trần Khuyên Địch chẳng qua là thuần dương cung một cách hậu khởi chi bối. Chừng một năm trước kia vừa mới đột phá võ đạo Tông Sư. Kết quả đây một năm thời gian. Đối độc cô cầu đạo dạng này võ giả mà nói. Bất quá là hai mắt khép lại mở ra thôi sau đó hắn hai mắt khép lại mở ra. Ngày xưa điệp kiến lập tức trở nên cũng giống như mình nhìn xem cái này dung chuyển thiên địa khí thế Nhiễm nhiên đều có thể cùng mình sánh ngang nếu chỉ là như thế. Lấy độc cô cầu đạo kiếm tâm. Vẫn như cũ có thể ổn định tâm thần Đơn giản chính là có thêm một cách đối thủ mà thôi Không có gì ghê gớm lắm Nhưng vấn đề là không có so sánh liền không có thương hại Nhìn xem nhà mình thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Đoạn thời gian trước mới vừa vặn đột phá võ đạo Tông Sư Mặc dù tích lũy hùng hồn Chạy tới võ đạo Tam Quan trước đó Mặc dù còn không có chính thức kinh lịch ba cửa ai tôi luyện Nhưng đặt ở kiếm tôn lịch đại trong hàng đệ tử Đã coi như là rất không tệ Vốn dĩ độc cô cầu đạo đối với mình vị này thân truyền đệ tử cũng là rất hài lòng Nhưng là bây giờ nhìn xem trần khuyên địch Độc cô cầu đạo hung tợn chừng một cái lúc này còn ở trong thái thanh trần môn cùng lạc tương tư rằng co lý trường không Đều hơn 20 tuổi người Tại sao còn không đột phá hỏa luyện kim đan phế vật nhất là vừa nghĩ tới trần khuyên địch là thuần dương cung người. Vẫn là cái kia cách ninh thiên cơ nghĩa tử. Độc cô cầu đảo thì càng khó chịu. Chính hắn đánh không lại ninh thiên cơ còn chưa tính. Đệ tử của mình cũng đánh không lại ninh thiên cơ. Đệ tử thực sự là hốn chứng độc cô cầu đảo là càng nghĩ càng khó chịu. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Vốn là một mực bị ninh thiên cơ áp chế. Bây giờ đệ tử của mình cũng kém xa tiếp tắp ninh thiên cơ nghĩa tử. Dù là lấy tâm trí của hắn. Lúc này cũng là sinh ra một cấu ngọn lửa vô danh. Cho nên trong ba người hắn trước hết phản ứng lại. Cho ta nhìn xem ninh thiên cơ nghĩa tử rút cuộc có gì bản sự độc cô cầu đảo suy nghĩ khẽ động. Duy ngã kiếm ở hắn đỉnh đầu nhất thời tách ra vô tận kiếm quang. Cùng bản thân hắn hợp lại cùng nhau. Biến mất thân hình. Chỉ còn lại một chuôi phương phương chính chính suy ngã kiếm sừng sững ở trong hư không. Hướng về phía Trần Khuyên Địch vị trí phản thọ cung chính là một kiếm bổ xuống. Mà đối mặt độc cô cầu đảo một kích này. Trần Khuyên Địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã sớm chờ ngươi ta ở trong truyền thừa bị tam thập lục vị tổ sư trước sau vây đánh. Không đúng. Là thí luyện nhiều lần như vậy. Không phải là vì hôm nay lúc này sao Trần Khuyên Địch cũng không thả ngoan thoại. Tay phải giơ cao khỏi đầu. năm ngón tay nắm tay. Mà theo hắn cái này động tác. Từ không bên trong cái kia vô hình linh lung hoàng kim tháp cũng là lần thứ hai hiện lên. Theo Trần Khuyên Địch thân hình kiên quyết mà lên. Hóa thành một đạo hoàng kim trùm sáng. Phản phất huy hoàng trụ trời. Không thể ngăn cản. Quanh Trần Khuyên địch nắm đấm trực tiếp cùng Duy ngã kiếm đụng vào nhau. Phát ra sắt thép va chạm nổ mạnh. Cùng Đông Hải lúc khác biệt. Bây giờ Trần Khuyên địch lực lượng khống chế mười thành. Một thân vĩ lực quy về bản thân. Kim thân lực phòng ngự cũng phải viến siêu trước kia. Thế mà thật cùng Duy ngã kiếm ngạnh hám một chiêu. Bất quá thượng phẩm đạo binh Trung Quy là thượng phẩm đạo binh. Duy ngã kiếm xé sách kim thân. ở độc cô cầu đảo dưới sự thao túng ở Trần Khuyên Địch quyền trưởng tầm đó hung hăng một chạm trực tiếp xé sách trên tay của hắn huyết nhục, lộ ra trong đó hiện ra kim mang xương cốt, nhưng mà cho dù tại mực này kịch liệt đau nhức phía dưới, Trần Khuyên Địch vẫn là mặt không đổi sắc, hai mắt tràn ngập nồng nặc kim quang, thật là lợi hại, rút tay ra triệt thoái phía sau, Trần Khuyên Địch thối lui một bước, Đồng thời vẩy vẩy tay. Để cho người ta biến sắc là. Theo hắn một lần này động tác. Nguyên bản nứt ra bàn tay thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trước sau bất quá trước mắt. Vốn dĩ thảm không nỡ nhìn bàn tay cư nhiên đã khôi phục nguyên dạng. Độc cô cầu đảo. Chuyện ra sao A ta vừa mới hẳn là chặt hắn một kiếm A vết thương liệt không để ý đến độc cô cầu đảo kinh ngạc. Trần khuyên địch hít sâu một hơi, đỉnh đầu linh lung hoàng kim tháp quay tiếp một vòng, sau đó trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong, đồng thời trần khuyên địch hai tay ghép ấm, âm dương nhị khí sung hội một thể, hóa thành một phương hắc bạch thái cực đồ, sau đó bỗng nhiên nổ tung, mà ở bắn nổ thái cực độ trung tâm. một vòng cực hạn sắc bén khai thiên phủ quang âm vang bộc phát thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết ánh búa từ trên xuống dưới thế đại lực trầm đập về phía độc cô cầu đảo hóa thân suy ngã kiếm mà gần như đồng thời Độc cô cầu đảo liền phản ứng lại suy ngã kiếm nháy mắt hư ảo Độc cô cầu đảo thân ảnh hiện hiện mà ra hai con ngươi nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn Nhưng sau đó lại là chậm rãi đưa tay Ngón trỏ hướng về phía Trần Khuyên Địch bổ tới ánh búa nhẹ nhàng điểm một cái Một vòng càng thêm thuần túy kiếm quang chợt hiện Trong nháy mắt đem bốn phía thiên địa nhuộm thành ban ngày Đại tự tại thần kiếm độc cô cầu đảo tâm trí kiên định Đối mặt Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có lơ là sơ suất Sau khi tính hồn lại trước tiên liền lấy ra kiếm tông tuyệt thi thần công Mà đồng sản là đại tự tại thần kiếm. Độc cô cầu đảo thi triển ra kiếm khí cùng lý trường không hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn không cần phải mượn bất luận cái gì kiếm khí. Giơ tay nhấp chân tầm đó liền ngưng tụ ra từng đảo từng đảo kiếm khí. Sau đó lại đem vô số đảo kiếm khí dung hội một thể. Hóa thành một vòng kinh thế kiếm quang ai cực hạn sắc bén ánh búa. Cùng cực hạn sắc bén kiếm quang. Song phương trên không trung đụng vào nhau. Giống như cây kim so với cọng dâu. Mà kết quả chỉ là trong nháy mắt liền đi ra. Trần Khuyên địch đánh ra khai thiên phủ quang giữ vững được không đến một giây liền trực tiếp bị chém đứt. Nhưng gần như đồng thời. Thiên địa hồng lô tán loạn khai thiên phủ quang. Một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí. Theo Trần Khuyên địch trong tay ấm pháp biến hóa. Vậy mà lần thứ hai tụ tập. Lúc này thì là hóa thành một tôn màu trắng đen to lớn hồng lô. Đem độc cô cầu đạo tính cả suy ngã kiếm bao ở trong đó. Âm dương hỏa cháy hừng hực. Muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Độc cô cầu đạo mặt không đổi sắc. Suy ngã kiếm ở đỉnh đầu. Đại tự tại kiếm quang cùng kết hợp lại. Sau đó chỉ thấy vị này kiếm tôn chi chủ cắn nát ngón tay. Đầu ngón tay mang máu điểm nhẹ mi tâm. Miệng tụng chân ngôn mời bảo bối phá địch Đủ tựa hồ là đang hưởng ứng độc cô cầu đảo tụng niệm Duy ngã kiếm chấn động mạnh một cái Sau đó ở tại đỉnh đầu hơi hơi nhất chuyển Cũng không thấy có cái gì gì tưởng Nhưng Trần Khuyên địch diễn hóa ra thiên địa hồng lô lại là trong nháy mắt sụp đổ Toàn bộ thân lò đều bị chặn ngang chặt đứt Sau đó một lần nữa hóa thành nguyên khí trở về thiên địa Trần Khuyên địch suy nghĩ vừa lên Lại phát hiện những cái này tán loạn nguyên khí thế mà không cách nào lại tổ tập cũng không phải là đơn thuần chặt đứt Mà là tính cả thiên địa nguyên khí đều cho chém xét Sừng sững trên không trung Trần Khuyên Địch trao mày Đối phó một cái kiếm đều phiền toái như vậy chớ nói chi là một bên còn có hai cái không biết tên ra hỏa nhìn xem đây Thậm chí Trần Khuyên Địch có sự cảm Nếu là thật bị cái trạng thái này suy ngã kiếm chém chúng lời nói Làm không tốt liền không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Không có cách nào. Trần Khuyên Địch lật bàn tay một cái, một chuôi như máu đỏ tươi trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã sớm nghe nói kiếm Tông Duy ngã kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm. Bất quá ta thuần dương cung cũng có một thanh thần kiếm. Cũng không biết hai người so sánh ai mạnh hơn. A A độc cô cầu đạo ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trần Khuyên Địch trong tay xích tiêu kiếm. Rất có vài phần nóng lòng muốn thử cảm giác Dù sao thiên hạ đệ nhất kiếm tu đã không đùa Vậy cách này thiên hạ đệ nhất kiếm Chẳng lẽ kiếm tung đều không gánh nổi cái kia còn tu kiếm gì Về nhà chăn heo tính Có ý tứ Đây là thuần dương cung thượng phẩm đạo binh ninh thiên cơ đem nó lưu cho ngươi không sai Trần Khuyên Địch cao giọng nói ra Đây chính là xích tiêu kiếm xem kiếm theo Trần Khuyên Địch một tiếng hét to Xích tiêu kiếm nhất thời biến hóa thân hình. Chuôi kiếm làm long thủ. Thân kiếm làm long thân. Mũi kiếm hóa long vĩ. Đúng là hóa thành một đầu xích sắc cử long. Vườn quanh trần khuyên địch toàn thân. Bám vào trên đó. Chỉ chốc lát sau. Trực tiếp hóa thành một bộ giữ tờn xích long giáp bao lại trần khuyên địch. Độc cô cầu đảo. Xích tiêu kiếm bức này áo giáp là chuyện gì xảy ra chúng ta so chẳng lẽ không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sao thế nào ngươi đây là áo giáp a a. Trần khuyên địch như không có việc gì nói ra, ngươi không biết sao, xích tiêu kiếm chính là có loại năng lực này rồi. Độc cô cầu đảo. Tỉnh ca múa nhạc tán sóc bảo kiếm biến áo giáp. Cái này rất giống rõ ràng là đao ý. Biến hóa ra dáng vẻ lại là một bộ áo giáp một dạng. Cách này căn bản không phải thần kiếm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 28 chương 30 mở mang kiến thức một chút thần thiết trùy a phóng ngựa tới hỗn chứng độc cô cầu đảo hai mắt xét lạnh. Không tiếp tục lưu thủ. Đỉnh đầu suy ngã kiếm cùng đại tự tại thần kiếm kiếm quang trùng điệp chồng lên nhau. Trên không trung cung dung chuyển động. Trong trước mắt, một cố ginh khủng chém xếp ý cảnh liền rơi vào trần khuyên địch trên thân. Cùng xích tiêu kiếm hóa thân long khải đụng vào nhau. Thượng phẩm đạo binh uy thế. Tại thời khắc này độc cô cầu đạo mới xem như chân chính phát huy ra ngoài. Dù sao trước đó mặc dù ba người liên thủ. Nhưng cuối cùng không phải một lòng. Vô luận là độc cô cầu đạo Đàm hoa. Vẫn là minh tôn. Ít nhiều đều lưu thêm vài phần áp chủ bài. Đàm hoa như lai like hàng ma sử hàng nhái tự nhiên cũng là một cách trong số đó. Mà lúc này độc cô cầu đạo là chân chính thúc sụp suy ngã kiếm lực lượng. Cùng suy ngã kiếm so sánh. cẩu phẩm công đức liên đài thuộc về phòng ngự trí bảo. Minh tôn thần bí đạo binh không thể hiển lộ chân hình. Có thể phát huy ra uy lực cuối cùng có hạn. Cho nên ở sức công phạt bên trên. Suy ngã kiếm mới là trong ba người mạnh nhất. Chỉ là độc cô cầu đạo trước đó cố ý xấu rốt mới không có triển lộ. Nhưng là lúc này bất đồng Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tính cả long thiên tứ bị như lai hàng ma sử hàng nhái cuốn lấy Thái hoa sơn ngay tại dưới chân Chỉ cần có thể đánh bại trần khuyên địch Liền có thể giết vào bên trong thuần dương cung Tự nhiên cũng không cần lại giấu Mời bảo bối chảm địch độc cô cầu đảo miệng tụng chân ngôn Đứng ở giữa không trung Ôm tay áo bồng bềnh phảng phất người trong trốn thần tiên Nhưng ở ý niệm của hắn khu đồng phía dưới Duy ngã kiếm lại là sát khí đầy trời Nhất là trên mũi kiếm cái kia chém xếp tất cả ý cảnh Lan tràn ra đồng thời Ngay cả bốn phía thiên địa nguyên khí đều bị toàn bộ chém xếp Tạo nên một mảnh hư không địa phương Quả thực bá liệt cường thế đến cực hạn Duy ngã kiếm chính là một chuôi hàng thật giá thật thiên tử kiếm Ở kiếm tung nhiều năm tế luyện phía dưới Tự nhiên cũng có thuận nhị phương pháp vận hành Thuận được tắt như là quân vương thống ngự chư thiên Mũi kiếm chỉ Thiên địa nguyên khí tùy theo vũ động Nhịp hành là giống như quân vương đảo hành nhịp thi đi ngược lại Mũi kiếm chỉ Không có gì không thể giết Dựa vào đại tự tại thần kiếm sắc bén ý cảnh Bộc phát ra uy lực cho dù là cách đó không xa Đàm hoa cùng minh tôn đều là hơi kinh ngạc Mà đối mặt một kiếm này Trần Khương địch liền như là lúc đầu như vậy. Một tay chỉ lên trời sơ lên. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Bất quá lần này. Xích tiêu kiếm hóa khải bám vào ở trên người hắn. Nắm chặt thiết quyền bên trên phủ đầy long lân. phảng phất một chuôi thiên truy bách luyện thiết chùy, Trực tiếp hướng về phía bổ tới suy ngã kiếm chính là một quyền đập lên. Oanh suy ngã kiếm rút lui mà quay về. Trần khuyên địch chính chủ cũng là liên tục lùi lại mấy bước. Nhưng để độc cô cầu đảo sắc mặt khó coi là. Trần khuyên địch sắc mặt như thường. Mới vừa rồi cùng suy ngã kiếm va chạm nắm đấm cũng là không chút tổn hao nào. Cái kia có thể trở thành khôi giáp xích tiêu kiếm. Thế mà thực chống đỡ bản thân chém một cái nói đùa cái gì độc cô cầu đảo hít sâu một hơi. Trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Suy nghĩ ký một chút kỳ thật cũng đương nhiên. Dù sao Trần Khuyên Địch trong tay xích tiêu kiếm cũng là thượng phẩm đạo binh Bị Trần Khuyên Địch lấy bây giờ tu vi thôi động Tạm không nói đến tột cùng là trở thành áo giáp hay là biến thành thần kiếm Tối thiểu ở độ cứng bên trên là có bảo đảm Không có khả năng thực bị chỉ riêng ta một cách liền cho bổ ra Nếu không cũng quá hàng lởm. Nói cách khác Cách gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm lần này hẳn là phân biệt không được Đều là thượng phẩm thần binh, nào có dễ dàng như vậy liền phân ra thắng bại đến, đã như vậy. chư vị còn không dự định xuất thủ sao độc cô cầu đạo lạnh giọng nói ra. Long lão thất phu cùng kiếm trận bây giờ bị đàm hoa thủ tỏa hàng ma sử ngăn cản. Lớn như vậy thuần dương cung cũng bất quá chỉ còn lại có người này một cái. Còn chờ cái gì đàm hoa cùng minh tôn thần sắc biến hóa mấy lần, sau đó trên người khí thế đồng thời tăng vọt. a di đà phật hát lúc trước thuần dương cung diệt ta nhật nguyệt kiếm tông. Hôm nay chính là một thù trả một thù thấy đàm hoa cùng minh tôn cũng có xuất thủ xu thế. Trần khuyên địch là một chút cũng không hoảng hốt. Không điểm áp chủ bài sát chiêu hắn có thể ở thời điểm này đi ra trang bức hít sâu một hơi. Trần khuyên địch lực lượng toàn thân ở xích tiêu kiếm kiềm chế phía dưới dần dần thống nhất. Hóa thành một vệt thanh quang thẳng vào sâu trong hư không. Đây cũng là siết tiêu hiếm tác dụng Có thể cho không có đại đảo huyền quang hắn đem phân tán lực lượng thống nhất lại Chân chính cùng độc cô cầu đảo đám người sánh ngang Hai tay của ta sẽ bắt lấy tương lai trần khuyên địch vung tay lên Bày ra một cách tại người khác xem ra khó hiểu tư thế Một tay hướng lên trời liền để các ngươi cúng bái một lần thần minh A giáng lâm A O Không đúng Đô thiên tỏa ầm ầm phản phất là tại hưởng ứng Trần khuyên địch kêu gọi. Ngay tại thái hoa sơn trên không. Tư không phá toái. Vô tận hắc ám phản phất thâm uyên đồng dạng. Nhưng tiếp theo sau đó. Là một vòng chiếu sáng bóng tối vi mang. Điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng đại. Cuối cùng nhét đầy ở toàn bộ hư không bên trong. Nếm thử thần thiết trùy A vô tận hư không bên trong. Một tỏa màu xanh trắng bóng người to lớn chậm rãi từ điểm sáng bên trong phóng ra. Giống như trước đó như lai like hàng ma sử hiện ra như lai like vư ảnh đồng dạng. Cao ngất thẳng vào vân thiên. Tứ chi phản phất có thể chống ra thiên địa đồng dạng. Bốn phía có cửa trọng quang hoàn giao thế lấp lóe. Giống như thần minh. Đó là cái cái quái gì độc cô cầu đảo. Đàm hoa. Minh tôn ba người kinh hãi vạn phần nhìn xem đánh nát hư không đột nhiên xuất hiện đô thiên tỏa. Thuần dương cung viện quân nhưng là không có hơi thở sự sống, hơn nữa cảm giác này. Là đạo binh cực phẩm đạo binh không? Không đúng. Không phải cực phẩm đạo binh. Hẳn là thượng phẩm đạo binh. Nhưng là thấy vườn nơi nào có khối lớn như thế thượng phẩm đạo binh nha đạo binh lớn nhỏ không thể quyết định đạo binh mạnh yếu. Cách này là chuyện đương nhiên. Nhưng khi lớn nhỏ trinh lệch đạt tới một mức độ về sau, hai người thực lực cũng sẽ xuất hiện lượng biến dẫn đến chất biến một cái tình huống. Điểm này ở trong hỏa luyện kim đan cũng là phi thường bình thường sự tình. Điển hình ví dụ chính là Bắc Hải Đại Thánh. Cái kia sánh ngang một khối đại lục đáng sợ thân thể giao phó Bắc Hải Đại Thánh cơ hồ lực lượng vô địch. Đô Thiên Tỏa cũng là như thế. Đồng dạng là thượng phẩm đạo binh đô thiên tỏa thể tích là duy ngã kiếm 300 lần trở lên. Cách này ca múa nhạc ai chịu nổi a xem chiêu vỡ nát thần quyền di một bên phát ra không giải thích được tiếng kêu. Đô thiên tỏa một bên giơ cao lên kim thiết tay phải. Thái hảo cửu trọng thiên hóa thân chính đạo vòng sáng nhất thời vận chuyển. ra trì ở trên tay phải. Theo đô thiên tỏa một quyền này rơi đập. nhấc lên ngập trời nguyên khí thủy chiều. Trực tiếp đem độc cô cầu đạo ba người bao phủ. A-di-đà-phật trong ba người. Đàm hoa chắp tay trước ngực. Đỉnh đầu cửa phẩm công đức liên đài tại thời khắc này bỗng nhiên nở rộ ra. Trực tiếp nginh hướng đô thiên tỏa thiết quyền. Đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng là cho dù chặn lại thiết quyền. Đàm hoa ba người vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đô thiên tỏa ra huyền động tác. Theo từ trên trời giáng xuống thiết quyền. đàm hoa ba người trực tiếp từ không trung bị đánh rớt thái hoa sơn ở trần khuyên địch có thể thao túng phía dưới phi ra thái hoa sơn cuối cùng nện vào thái hoa sơn phủ cận một chỗ hoang nguyên phía trên kinh khủng trùng kích ở chấn vỡ mặt đất đồng thời thậm chí đã dẫn phát đại quy mô địa chấn. ha ha ha ha trần khuyên địch tung người một cái trực tiếp vọt vào đô thiên Tòa ngực đài điều khiển tới tới tới hôm nay bản chân truyền thần công đại thành Vừa vặn bắt các ngươi thử đao oanh mặt đất nứt ra Đàm hoa ba người từ đô thiên tỏa đập ra hầm đất bên trong bay vọt mà ra Vừa rồi mặc dù nhìn qua chật vật Nhưng ở cửa phẩm công đức liên đài phổ trợ Ba người chỉ là khí tức hơi có vẻ xa suốt Không có chân chính lọt vào cái gì trọng thương Nhưng bất kể nói thế nào Bị người một quyền từ trên trời nện xuống đến Cuối cùng trên mặt mũi là không dễ nhìn tốt tốt tốt Thuần xương cung ngược lại là vận mệnh tốt, không nghĩ tới lại có như vậy một kiện đảo binh tồn tại.